tiếp tục tiêu giao làm hải thần của các ngươi. Còn ngươi nữa, ngươi tính là gì, người ngoài mà dám nhúng tay vào chuyện hải thần giáo, còn chưa tính sổ với ngươi chuyện lúc nãy. Không sai, giết hắn, xử tử hắn trước, người ngoài nào có thể vào thần điện truyền thừa huyết mạch. Lần này là điên lên thật, không chỉ hải tường long, ai cố thế lực đầu phục thiên hải tông, cộng thêm lực lượng thiên hải tông ban đầu. Những người này không chịu nổi, bởi vì bọn họ rõ ràng, nếu chuyện phát triển như thế, vậy thì xong rồi.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 Trừ khi tất cả đại giáo vô thượng liên thủ mới có cách khác, Bằng không chỉ có lúc đặc thù như kế thừa huyết mạch hải thần mới có tiên tích xuất hiện. Hải vô thượng xếp tay, mặt ngoài vẫn bình tĩnh, hắn biết thật có chuyện không hay, mà căn nguyên là nhậm kiệt, chính vì hắn xuất hiện mà chuyện mới thành thế này. Nhậm kiệt đã sớm biết những người này sẽ nổi loạn, nhắm vào mình thì không sao, căn bản không trọng điểm, nhậm kiệt nhìn sang hải thanh vân, dùng ánh mắt ra hiệu cho hắn. Đều là người một nhà, còn chưa chính thức lập giáo thì không cần bỏ buộc như vậy. Nhậm gia chủ là huynh đệ tốt của ta, không có hắn sẽ không có bổn giáo chủ hiện tại. Ngay cả tiên giới truyền thừa cũng được thưởng cho, nào cho phép người khác gây sự. Các vị là trọng thần hải thần giáo ta, nếu còn có người làm loạn, bổn giáo chủ cho phép các ngươi bắt giữ. Toàn bộ nhập giáo, phong chức mọi người. Hải Thanh Vân đi theo Nhậm Kiệt đã lâu, hơn nữa hắn là ai, tự nhiên hiểu được ý của Nhậm Kiệt, không khách khí bắt đầu diện thân phận giáo chủ. Sở Dĩ dám làm như thế, đơn giản là lôi kéo hai phe hải thượng, long tử.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 bọn họ nhất định sẽ giúp Hải Thanh Vân. Cố tình tiên chỉ không rõ ràng, thật ra dù có rõ ràng, Hải Vô Thường xem chừng bọn họ cũng sẽ làm dối lên. Trong lúc những người này cãi nhau, ánh mắt Hải Vô Thường lạnh lùng nhìn về phía Nhậm Kiệt, hắn làm sao cũng không ngờ, đến mức này mà tiểu tử kia vẫn phá hỏng được chuyện tốt của mình. Hải Vô Thường thật không ngờ tới, lúc này Nhậm Kiệt dám ba c nước béo cỏ, nhúng tay dở trò tranh giành đại vị giáo chủ khi đại giáo Vô Thường tái lập. Đương nhiên, theo Hải vô thường ý,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 Đám người hải tường long càng không nén giận được, đáng tiếc bên cạnh nhậm kiệt có cả đám đông người, bọn họ muốn xông lên cũng không được. Nồng độ huyết mạch không có nghĩa là hắn có thể thành giáo chủ, có thể lãnh đạo hải thần giáo tái lập, trao đổi với tiên giới hả. Nhưng mà bổn giáo chủ không thấy tiên giới có phản ứng gì, thậm chí còn huyết mạch chuyển thừa xong mà còn không có phản ứng như thường, bổn giáo chủ muốn xem, có phải là ngươi dở cho quỷ hay không. Hải vô thường càng nói càng lạnh, vốn hắn không muốn nói những lời này với nhậm kiệt.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 Dù ngươi có kích động đám người hải thượng, long tử vì lợi ích riêng mà ủng hộ ngươi, nhưng đại giáo vô thượng mặc kệ. Nếu thật sự vỡ lở ra, bọn họ sẽ chỉ ủng hộ người có tiên chỉ. Huống chi hải vô thượng còn có chỗ dựa hơn nhậm kiệt, dù sao hắn cũng là người thiên hải tông, chỉ dựa vào là chi nhánh hải thần giáo, nhận được tiên chỉ liền liên lạc với các đại giáo vô thượng mạnh hơn nhậm kiệt này nhiều. Đủ. Tiên chỉ tính là gì? Ngươi muốn chơi thì chơi, đến lúc đó xem ai chết. Cắt bỏ ung nhọn phải không? Vậy cắt bỏ ngươi. Buồn ra chủ nói cho ngươi biết, tiên chỉ tính là gì. Nói rồi, nhậm kiệt đi sang hải thanh vân. Vânh. Nhậm kiệt nói câu này như kích nổ núi lửa, đừng nói hải vô thường, hải tường long, ngay cả hải thượng, long tử cũng rung lên, bọn họ không dám hùa theo câu này, lo lắng nhìn nhậm kiệt. Sao hắn lại nói vậy, không phải muốn chết sao? Chương 666, thân thể tiên nhân. Tranh đấu với hải vô thường thế nào, bọn họ cũng không sợ, nhưng nhậm kiệt lại nhục mạ tiên chỉ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 Hắn được tiên giới coi trọng đắp nặn lại thân thể, nhưng bản thân Hải Thanh Vân biết rõ là sao. Là gia chủ, toàn là do gia chủ, bởi vì hắn căn bản không nhận được ý chỉ thượng giới, càng thêm không đắp nặn lại thân thể, là gia chủ khống chế toàn bộ. Cho nên lúc này hắn không nói gì, nhậm kiệt bảo gì thì hắn làm đó. Nhảy đi, la đi, không phải các ngươi nhảy nhót hăng lắm sao. La lối lớn lắm sao, sao giờ không lên tiếng nữa. Ánh mắt nhậm kiệt quét qua đám người Hải Tường Long, cuối cùng rơi vào một hải vô thường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 Tuy rằng trước kia bảy đại hải thần mạnh ai nấy làm, nhưng bây giờ đều ngưng tụ lại vì hải thần giáo huy hoàng. Hiện tại tiên giới trực tiếp giúp tân giáo chủ ngưng tụ thân thể tiên nhân. Đây là ta điểm báo hải thần giáo ta tái lập sáng tạo huy hoàng, ngươi đừng hại người hại mình. Đủ! Hai lão cáo giả, đến lúc này rồi mới đứng ra tỏ thái độ. Nhìn hai người, nhậm kiệt thầm mắng, thái độ của hai người này vẫn luôn không kiên quyết, chỉ là bị nhậm kiệt chói chặt, không cho bọn họ có cơ hội lựa chọn khác. Nhưng bây giờ...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 Một là hắn đã đạt được mục đích, hai là hải thần giáo ở trong mắt hắn sớm đã không còn huy hoàng như đại giáo vô thượng ngày xưa nữa, mà Nhậm Kiệt cũng không đặt hết tâm tình, tâm ý vào nơi này, hắn tạo ra cho hải thanh văn một mảnh đất bằng phẳng thật tốt, chuyện còn lại cứ để chính hắn đi làm. Nhậm Kiệt không muốn phí thời gian ở lại chỗ này, chỉ vì để hoàn toàn nắm trong tay hải thần giáo. Nếu có thời gian còn không bằng hắn đi huấn luyện cận vệ đội, Thiên Long Quân cùng con cháu trong tiểu thế giới Nhậm gia kia. Khác với người khác, Nhậm Kiệt sớm nhất tiếp xúc chính là thánh nhân luận đạo.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 Lão cuối cùng đơn giản muốn tranh lấy vị trí phó giáo chủ, để sau này lão rửa vào đó lôi kéo nhóm người kia về phía mình mà thôi. Chuyện này phải đối xử ra sao các ngài tự đi đàm phán. Nhưng buồn gia chủ vẫn là câu nói kia, người nào bạc đái huynh đệ ta, không cần chờ tiên giới trừng phạt, buồn gia chủ cũng không bỏ qua cho hắn. Nếu không tin, có danh dối có thể đi Tây Bắc Đại Doanh nhìn xem lực lượng của buồn gia chủ. Đây là tự tin, vô cùng tự tin, nhậm kiệt có lòng tin làm cho nhầm ra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 Dĩ nhiên là đến đây với loại trạng thái đó, nếu như hải vô thường sớm biết con trai bị dết tê. Chức, không tiếc hết thể xuất thủ, khẳng định bọn họ sẽ không quản tới. Nhưng bây giờ thì khác, bọn họ nhất thiết phải quản, cho nên trong lòng bọn họ đều rất là không nói nên lời. Bởi vì nhậm kiệt làm hết thể đều quá quá lớn gan khiến người ta không nghĩ ra được. Nhưng cố tình, nhậm kiệt cứ làm như vậy, hiện tại hải vô thường đánh tới chính là chứng minh tốt nhất. ầm ầm trong ngay mắt, hải thượng.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 Nhưng dưới chấn động lực lượng cường đại của hai hải ảnh phân thân, Nhậm Kiệt liên tiếp lui về phía sau, dưới chân cỏ sắt trên mặt đất phát ra thanh âm ầm ầm kinh khủng, giống như tiếng bước chân của cự thú thượng cổ. Thân mình Nhậm Kiệt lui về sau trăm thước, chậm rãi khống chế ổn định thân hình, lắc lắc hai cánh tay, cánh tay hơi có chút tê dại, nhưng với loại công kích trình độ này hắn chỉ bằng vào thân thể đã hoàn toàn có thể thừa nhận, căn bản không cần làm gì khác. "Ngươi ngươi!" Hải Vô Thường đang phẫn nộ cùng kinh sợ ngây người. người.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 Vậy mà tay còn bị chấn cho tê tê. Lúc này, Nhậm Kiệt lắc lắc cánh tay, một bộ dáng tay bị chấn động kinh khủng lắm. Tới thời điểm này, Nhậm Kiệt biết nếu mình còn muốn hoàn toàn che giấu, đã không có khả năng che giấu. Dĩ nhiên, một mặt từng bước để lộ thực lực của mình, mặt khác có thể chỉ hoãn vẫn nên chỉ hoãn. Tỷ như để những người này hiểu lầm, cho là mình không phải sớm đã cường đại như vậy. Chẳng qua là bởi vì trước đó Hải Thanh Vân trao đổi với tiên giới hắn chiếm được một chút chỗ tốt cũng là chuyện nhân tiện mà thôi.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 trong lòng vẫn còn lo lắng, cho nên thời điểm này bà hơi có chút mâu thuẫn. thân mình đã bay lên không trung, lại không biết là nên đi theo hay trở xuống mới tốt. mâu thân, một khi gia chủ đã nói như vậy, khẳng định sẽ có biện pháp. chỉ bằng vào bọn họ còn không làm gì được gia chủ, lúc trước không được, hiện tại sẽ càng không được. trông thấy mâu thân khó xử, do dự, hải thanh vân nhỏ giọng nói, hắn đi theo nhậm kiệt cùng nhau trải qua chuyện di tích vô song, cùng chung sức đối phó với hải vô thưởng. Hắn biết rành nhất tình huống cùng sự lợi hại của Nhậm Kiệt. Trên thực tế, sau khi trải qua những chuyện đó, càng làm cho hắn tràn đầy lòng tin đối với Nhậm Kiệt. Dĩ nhiên, nói không lo lắng đó là giả. Dù sao lúc này Hải vô thường đã xưa đâu bằng nay. Sau khi chuyển thừa huyết mạch Hải Thần, có tiên chỉ lực lượng của lão tăng vọt. Hơn nữa vừa rồi trong nháy mắt thi triển ra Hải ảnh phân thân kia, một người chặn Hải thượng, Long Tử còn có thể tập kích Nhậm Kiệt, tuyệt đối đủ kinh khủng. Huống chi còn có hơn mười pháp thần cảnh cùng đuổi theo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 Với cảnh giới cùng tu vi của Lão tự nhiên cảm ứng được trong huyết mạch của hải lượng và Lão cùng chảy một dòng máu, sau đó trải qua bí pháp kiểm chứng xác nhận hải lượng là con của Lão. Lúc đó Lão đã định mang hải lượng đi theo, nhưng hải lượng từ nhỏ sinh trưởng ở Hoàng Cung, đã muốn làm hoàng đế. Mãi đến lúc này, bất ngờ phát hiện mình có con trai, Lão vô cùng sủng ái, hải lượng muốn làm hoàng đế ư, vậy cứ để cho hắn làm là được. Cho nên Lão để hải lượng lưu tại thiên hải đế quốc, sau khi hải lượng từ trong di tích vô song trở về. Vì để cho hải lượng vui vẻ, lão không tiếc chu diệt hoàng tộc của thiên hải đế quốc trước đó cùng chấn áp lão tổ tông của thiên hải đế quốc, để cho hải lượng làm hoàng đế. Nhưng không nghĩ rằng, lão chỉ bế quan một đoạn thời gian như vậy, đứa con lão thương yêu nhất lại bị nhậm kiệt giết chết. Điều này làm cho hải vô thường hoàn toàn mất khống chế, hoàn toàn không kiềm chế được, nhất định phải giết chết nhậm kiệt. Nói nhảm nhiều như vậy có ích gì, có bản lĩnh ngươi hãy tới đây đi. Lúc trước ở Ngọc Kinh thành ngươi kêu gào dầm thế nào? còn không phải sám xịt bỏ chạy ở trong di tích vô song buồn gia chủ đạp đầu hải lượng không phải ngươi cũng chỉ biết kêu gào thôi sao hiện tại ngươi lại kêu gào dầm dĩ ngươi không phiền buồn gia chủ cũng phiền muốn chết đây lao càng phẫn nộ nhậm kiệt càng tùy ý còn giúp lao nhớ lại một chút sự tích đau đớn thê thảm ngày trước a đúng rồi quên nói vừa rồi buồn gia chủ lại phá hỏng chuyện tốt làm giáo chủ đại giáo vô thượng của ngươi đau lòng con trai là giả bởi vì chuyện này mà phẫn nộ là thật trăng Nhậm Kiệt dường như chợt nghĩ tới điều gì, nói: Với tâm tính của Hải Vương Hải vô thường, lúc bình thường Nhậm Kiệt khó có thể chọc giận lao, càng khó mà làm lao tức giận. Nhưng giờ này lại bất đồng, mỗi một câu nói của Nhậm Kiệt đều làm cho Hải vô thường tức giận tăng vọt. ầm ầm, Hải vô thường thậm chí có chút mất tự chủ phóng ra thần thông, muốn công kích Nhậm Kiệt cự ly xa. Chỉ tiếc lúc này với tốc độ của Nhậm Kiệt, khoảng cách giữa họ có tới mấy trăm giảm, lao muốn công kích chúng Nhậm Kiệt hoàn toàn không có khả năng. Để buồn ra chủ nói chúng rồi thẹn quá thành giận phải không? Nói thật, ngươi cũng coi như biết chơi đùa, lại làm ra tiên chỉ, nhìn xem tu vi của ngươi hiện tại, hẳn là có kỳ ngộ khác mới đúng. Lao nóng nảy, nhậm kiệt lại không nóng nảy, vừa chọc tức hải vô thường, đồng thời lại rối danh trò chuyện. Hải vô thường cũng không có tâm tình như nhậm kiệt hiện tại, càng không muốn hàn huyền cái gì với nhậm kiệt, thái độ của nhậm kiệt càng làm cho lão gần như mất khống chế, trong lúc nhất thời lại không có biện pháp gì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 Pháp thần tiêu đốt. Ầm. Sau cơn phẫn nộ cực độ tĩnh táo lại, trong mắt Hải Vương lóe lên tia sáng vô cùng hung ác, một mặt là kiều hận, mặt khác là cảm nhận được uy hiếp. Phát hiện chỗ đáng sợ của Nhậm kiệt, rốt cục lão quyết định không tiếc hết thể cũng phải tiêu diệt Nhậm kiệt. Lúc này dưới tình huống còn không có kéo ngắn lại khoảng cách, đột nhiên một khối hải ảnh phân thân của lão xuất hiện, theo Hải Vương phát ra thanh âm, khối hải ảnh phân thân đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ 2 kia đột nhiên lại bước cháy lên. Bên ngoài là ngưng tụ nước biển màu lam nhưng chỗ trung tâm bên trong lại đột nhiên bị thiêu đốt, lập tức lực lượng của Hải Ảnh phân thân này không ngừng tăng vọt, trong tiếng nổ ầm ầm tăng vọt tốc độ, không gian ào ào nổ nát, trong nháy mắt vượt qua bản Tôn Hải vô thường, trong chớp mắt xuất hiện ở ngoài 3000 giảm, vừa lúc trước một bước xuất hiện ở trước người nhập tiễn. Ầm. Hải ảnh phân thân đang thiêu đốt lực lượng này, trong nháy mắt hai tay ngưng tụ ấn quyết, thân thể trong tiếng nổ ầm ầm nổ nát. Đây cũng không phải là tự bạo bình thường. Trước kia Hải vô thượng tự bạo Hải ảnh phân thân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 Thậm chí một cái tinh cầu đường kính mấy ngàn dặm trực tiếp bị sóng chấn động này cuốn lấy nổ tung, trong tiếng nổ ầm ầm vỡ vụn ra. Mà mấy trăm dặm không gian ở trung quanh dưới uy lực tự bạo của hải ảnh phân thân này, trong nháy mắt sụp xuống. Không gian loạn lưu cùng bạo ở trung quanh hoàn toàn đảo loạn, sức nổ to lớn làm cho thân hình Nhậm Kiệt đang toàn lực ngăn cản trong nháy mắt bị chấn bay trở về. Tiếp sau đó chỉ thấy Hải vô thường trong nháy mắt bay theo, hai tay vươn ra, như cự thú thượng cổ vồ mồi, trực tiếp nuốt về phía Nhậm Kiệt, lao không tiếc hết thảy phải hoàn toàn giết chết Nhậm Kiệt. Giết. Lúc này Hải Tường Long từ phía sau thấy Hải Vô Thường cản lại được Nhậm Kiệt, còn bạo phát ra sát chiêu hung mãnh như vậy, mắt lão cũng đỏ ngầu tia máu, trong nháy mắt tăng tốc bay tới. Lão phản bội đi ra Hải Thần Điện, hết thảy đều đặt ở trên người Hải Vô Thường, mắt thấy Hải Vô Thường đã sắp trở thành giáo chủ đại giáo Vô Thượng, mà lão vừa nắm trong tay Hải Thần Điện, đồng thời còn có thể trở thành nhân vật dưới một người trên vạn và người, tương lai phát triển càng không hạn chế. Trước đó cho dù Hải Thượng Long tử bọn họ gặp lão cũng không dám đắc tội. Nhưng bởi vì tên tiểu tử Nhậm Kiệt này, hắn vừa tới liền hoàn toàn đảo loạn hết thảy. Hơn nữa những vũ nhục trước đó, lão không bao giờ quên được. Thời điểm này nếu nói muốn giết Nhậm Kiệt, thì hận ý của lão cũng không kém bao nhiêu so với Hải vô thường. Chương 670, chơi trận, ngươi kém xa. Phục. Biến cố đột ngột, kỳ thật Nhậm Kiệt sớm phòng bị, nhưng Hải vô thường trực tiếp hy sinh một cái hải ảnh phân thân tự bạo tạo thành uy lực vượt xa tưởng tượng, trực tiếp đánh bay Nhậm Kiệt.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 Bởi vì lôi kiếp không phải cố định, nếu can thiệp vào lôi kiếp của người khác, khẳng định sẽ bị đánh cho không còn cắn bã. Ha ha! Nếu đã tới, vậy cùng theo buồn ra chủ độ kiếp đi, đừng đi nữa. Bây giờ muốn đi, trễ rồi. Đám người hải vô thường muốn rút lui, nhậm kiệt lại không bỏ qua cho bọn họ. Người khác sợ lôi kiếp, hắn lại trải qua không ít lần, cũng không chỉ một lần can thiệp vào lôi kiếp của người khác, nên không quan tâm cho người khác cùng độ kiếp với mình. Trừng phạt tăng thêm thì thêm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 nhưng theo hắn thấy đây là sách lược ôm nhau cùng chết mà Nhậm Kiệt đã sớm nghĩ tới vào lúc này nhất định phải sớm giết Nhậm Kiệt bằng không sẽ càng rắc rối hơn thiên địa diện sát trận với ảnh Hải vô thường gầm lên lập tức hai cỗ Hải ảnh phân thân xuất hiện cùng bản thể làm trụ cột hình thành trận pháp đặc thù không để ý tới lôi kiếp ngưng tụ sắp đánh xuống khóa trời khóa đất khóa không gian xung quanh làm cho nơi này không còn chỗ ẩn nấp thì phải lập tức tiêu diệt ngay chơi trận pháp với bổn gia chủ người kém xa lắm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 Bởi vì lôi kiếp mặc kệ mọi chuyện, người xuất hiện trong phạm vi lôi kiếp là đánh. Bình thường, lực lượng lôi kiếp đánh vào hạng người quấy rầy lôi kiếp như hải vô thường thì sẽ mạnh hơn, nhưng ở trong con mắt sáng loe kia, dường như càng coi trọng nhậm kiệt, lôi kiếp đánh về phía hai người đều không khác mấy. Chỉ một đạo sấm sét đầu tiên, đã mạnh gấp mấy lần đạo sấm sét mạnh nhất của người khác độ kiếp. Chương 671, Đột phá, vậy là đột phá. Bởi vì nhậm kiệt can thiệp vào lôi kiếp của cổ tiểu bảo, nhất là vân Phượng Nhi.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 Cho nên công pháp Ngọc Hoàng Quyết Pháp Thần cảnh điên cuồng vận chuyển, không ngừng hút lấy linh khí hải thần, hiện tại Nhậm Kiệt không cách nào trực tiếp sử dụng tiên khí. Và anh, đối với Nhậm Kiệt, một khi đột phá lá chắn thái của cảnh, đạt tới pháp thần cảnh, thân thể cùng lực thần hồn đều đầy đủ, Ngọc Hoàng Quyết vận chuyển chỉ cần có đủ linh khí bổ sung, đột phá chỉ là chuyện mấy mắt. Cùng lúc Nhậm Kiệt xuyên qua đạo lôi kiếp đầu tiên, đã vận chuyển pháp lực đột phá pháp thần cảnh tầng thứ 2. Đột đột phá. Hắn hắn lại đột phá.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 Cùng lúc, nhậm kiệt lại hoàn thành ngưng tụ Ngọc Hoàng Quyết, vận chuyển tới cực hạn, pháp lực vận chuyển cuồn cuộn, linh khí hải thần bổ sung không ngừng, ẩm ầm đột phá đạt đến pháp thần cảnh tầng thứ ba. a còn hải vô thường một lần nữa ngăn cản lôi kiếp đã bị thương một chút, đã muốn hụt máu. Trong lòng gào thét, mà nó vậy là sao? Đột phá, hắn lại có đột phá kinh người. Có còn cho người ta sống nước không? Hắn làm cái gì? Hắn là đạt tới cực hạn lão tổ ngàn tuổi mới độ kiếp, sao lại một đường tăng vọt? Ngay cả mình lúc tiếp nhận truyền thừa huyết mạch hải thần, thân thể được thay đổi, trong người tích lũy lực lượng khổng lồ. tiếp theo cũng cần bế quan. Mà Nhậm Kiệt ở trong lôi kiếp lại càng đánh càng hăng, lực lượng không ngừng tăng vọt. đây là chuyện gì vậy chứ? Phụ! Nhậm Kiệt cũng thở ra một hơi dài, trong lòng thầm hô sảng khoái. Thoải mái tăng lên lực lượng như thế, tuy rằng không phải lần đầu, nhưng lần này Nhậm Kiệt vừa đối mặt lôi kiếp, vừa tăng lên lực lượng lại có cảm thủ khác. Dựa vào tình huống hiện giờ... Nhậm Kiệt có lòng tin một hơi ít nhất tăng lên pháp thần cảnh tầng thứ 3 đỉnh phong. Nếu như có thể đột phá, vậy chỉ có tầng thứ 6 mới hơi khó khăn, những chuyện khác không thành vấn đề. Thân thể, lực thần hồn đã đạt đủ cường độ, còn lại là đủ linh khí. Trong lúc Nhậm Kiệt liên tiếp tăng lên bên trong lôi kiếp, dọa cả hải vô thường, bên ngoài đám người hải tường long đã như chim sợ cảnh cong, liều mạng trốn chạy. Từng đạo lôi kiếp đánh xuống cực kỳ mạnh mẽ, lôi kiếp sẽ căn cứ thực lực mà đánh xuống uy lực tương ứng.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 nhưng ngay cả cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cũng có tồn tại chủ kỳ xuất hiện vết nước nhưng vết nước này không phải bị lôi kiếp tổn hại mà là bởi lôi long giúp ngăn cản lôi kiếp màu trắng liều mạng hấp thu lực lượng trong lôi kiếp giảm bất tổn thương cho nhậm kiệt thu vào quá nhiều mới tạo thành như vậy không chỉ chủ kỳ những cây cờ khác đều bao bọc sấm sét màu trắng giúp nhậm kiệt chia sẻ lực lượng bản thân nhậm kiệt cũng lấp lóe tia sét trắng bởi vì cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cộng thêm thuộc tính đặc thù của chủ kỳ lôi long hỗ trợ Nhậm Kiệt thoải mái ngăn cản được, ít nhất không bị thương nặng như Hải Vô Thưởng vốn có lực lượng còn mạnh hơn. Nhưng mà Nhậm Kiệt cũng không chịu nổi, cả người tê dại, bị lực sấm sét thẩm thấu, đau muốn đòi mạng. May mắn Nhậm Kiệt vẫn luôn tu luyện ngọc hoàng quyết, bản thân không ngừng chịu đựng đau đớn cường độ cực cao mà đi tới. Đổi lại là pháp thần cảnh khác, dù cho lực lượng mạnh hơn Nhậm Kiệt, nhưng bị lôi kiếp xâm nhập tổn thương như thế, sẽ bị đau đến tan vỡ, ít nhất lực thần hồn, khí thế cũng sẽ bị ảnh hưởng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 chưa khôi phục được sau khi ngăn cản kia sấm sét trắng, xem ra lôi kiếp quả thật trở nên khủng bố đỉnh điểm, vốn mình độ kiếp đã rất khủng bố, còn kéo theo hải vô thưởng, rất nhiều pháp thần cảnh, càng làm cho lôi kiếp trở nên cuồng bạo. Vô hình, sấm sét trên bầu trời lóe lên, sấm sét ngọn lửa giang xuống, như muốn hủy thiên diệt địa. Ngươi cho rằng chỉ ngươi là có mắt phải không? Bổn gia chủ cũng có. Vô hình, lực thân hồn khống chế tiên khí bên trong cựu cựu âm dương chân thần kỳ.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 hình thành lôi kiếp không ngừng công kích chỉ có hạng người như nhậm kiệt mới dám làm chuyện như thế không ngừng đột phá tăng lên trong lôi kiếp dám gian luyện thăng cấp pháp bảo trong lôi kiếp dựa vào cảnh giới thánh nhân luận đạo nhậm kiệt thúc đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ uy lực tăng vọt có tiên khí dẫn bảo nháy mắt tăng tốc hấp thu luyện hóa lực lượng lôi kiếp nhập vào bên trong lần này có thể mượn thánh nhân luận đạo luyện hóa con mắt cổ thần tốc độ tăng lên hơn nữa không ngừng kích hoạt uy lực của nó nháy mắt mặt trời bùng lên ánh sáng khiến cho bên trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ như hình thành một thế giới độc lập, mặt trời chiếu rọi khắp nơi. Có lực lượng mặt trời này, cựu cựu âm dương chấn thần kỳ cũng liền xảy ra thay đổi, dần dung hợp sấm sét, dung hợp tiết khí, dung hợp mặt trời cổ thần. Toàn bộ phối hợp với lực lượng của Nhậm Kiệt, hình thành hệ thống hoàn mỹ. Cựu cựu âm dương chấn thần kỳ, ánh mắt cổ thần dần dung hợp làm một, sinh ra biến hóa mới. Vào lúc này, cảnh giới của Nhậm Kiệt lại vọt lên đến trình độ tiên nhân, nhìn thế giới này đã không còn mờ ảo như trước lập tức thấu suốt rất nhiều, vầng, vầng, vầng, vô số quả cầu sấm sét giáng xuống, nhưng Nhậm Kiệt đã đưa cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vừa biến đổi, không ngừng đón đỡ. cửu cửu âm dương chấn thần kỳ vận chuyển trận pháp biến hóa ngày càng nhanh, đối chọi quả cầu xét tím, ánh mặt trời ngày càng mạnh, cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ngày càng ổn định, hấp thu tiên khí càng nhanh. trong lúc đối chọi quả cầu xét tím, dần dần có biến hóa, từ từ siêu thoát lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm, có một chút tiên khí bản thân nhậm kiệt cũng không nhàn rỗi, phần lớn quả cầu sét tím do một mình hắn chống đỡ, không ngừng nên đón phá vỡ, không lùi một bước. tuy rằng thân thể không ngừng bị đánh, quần áo vỡ tan, da chóc thịt bong, nhưng lực lượng trong người bành trướng, ngọc hoàng quyết vận chuyển cực hạn, không ngừng có lực lượng bổ sung, không lo lắng lực lượng, nhậm kiệt không hề sợ hãi, bởi vì chìm trong thánh nhân luận đạo, đối đầu lôi kiếp, nhậm kiệt như chiến đấu với đối thủ mạnh nhất thế giới này, mỗi lần giao chiến đều được lợi không ít, nhưng quả cầu sét tím nhiều không đếm hết. Như không tiêu diệt Nhậm Kiệt sẽ không ngừng lại, số lượng ngày càng nhiều, xung quanh lóe lên tia sét, đã thành một biển hủy diệt khủng bố. Còn là vì ở trong tinh không, nếu là mặt đất, mấy vạn dãm xung quanh đã bị phá hủy, ngay cả ở trên cao, không gian xung quanh cũng bị đánh cho vặn vẹo hỗn loạn. Lôi kiếp màu tím không ngừng nghỉ ngày càng đông, ngày càng cuồng bạo. Nhậm Kiệt dựa vào Thánh Nhân luận đạo tăng lên cảnh giới, trong quá trình rèn luyện cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, không ngừng luyện hóa mặt trời, ngựa tiên khí không ngừng tăng lên uy lực của nó.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 cũng có thể nghiền ép Hải Thượng Long Tử lại nắm giữ Hải Thần Giáo, bởi vì chuyện xảy ra trong Thần Điện Truyền Thừa huyết mạch làm những người này bị đả kích nghiêm trọng, đuổi giết Nhậm Kiệt lại tổn thất thảm thiết. Lúc này si khí rất xuống, Hải Vô Thường lại vô cùng tự tin nói. Nói đến đây, hắn quát tay, trước mặt xuất hiện một chiếc lệnh bài đặc thủ, lúc này lóe lên tia sáng. Theo Hải Vô Thường chỉ vào, lệnh bài nổi lên gọn sóng, tiếp theo xuất hiện một cánh cửa bóng loáng như gương. Nhậm Kiệt chỉ sợ ngươi nằm mơ cũng không ngờ.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 thì tốc độ tăng lên cũng sẽ nhanh hơn. Điểm này chính bản thân hắn đã từng trải qua nên rành rẽ nhất. Dĩ nhiên, nguy hiểm như vậy tính tương ứng cũng sẽ tăng cao, nhưng Nhậm Kiệt vẫn lựa chọn con đường liều lĩnh này, trước mắt cũng không phải vì để ứng phó với Hải Vô Thường bọn họ, nếu như chỉ để ứng phó với bọn họ, Nhậm Kiệt không cần thiết như thế. Vấn đề Hải Vô Thường thật ra đã giải quyết, có Hải Thanh Vân đứng ngang hàng với Lão, Lão không có biện pháp với thân phận giáo chủ đại giáo vô thường đến đây động tới mình, như vậy là đủ rồi.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 Còn kiếm được không ít tiên khí cùng hải thần linh khí khổng lồ của hải thần giáo tích góp trong vạn năm qua, có cơ hội tốt này thì nhất định phải liều một phen. Cho nên dưới tình huống nhậm kiệt biết rõ lôi kiếp của mình sẽ vượt hơn xa người khác rất nhiều, còn kéo theo hải vô thường bọn họ đi vào khu vực mình độ kiếp, nhưng bây giờ dùng hết thủ đoạn, tình huống lại càng ngày càng chuyển biến xấu. Thương thế trên thân mình càng ngày càng nghiêm trọng, tiên khí cùng hải thần linh khí chứa bên trong kiểu kiểu âm dương chấn thần kỳ đã hao phí hơn phân nửa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 Chủ kỳ trong tay Nhậm Kiệt trong tiếng nổ ầm ầm đâm lên trên, trong nháy mắt cũng bắt đầu nổ nát, sau đó lan tới cánh tay Nhậm Kiệt. Đạo sấm chớp này lại đánh bổ ra cánh tay, thân thể Nhậm Kiệt, sau đó không ngừng bắt đầu vỡ vụn, chết tiệt! Nhậm Kiệt thầm mắng một câu trong lòng, Chủ kỳ kiu kiu âm dương chấn thần kỳ rời tay, bởi vì tay hắn đã không còn, cả người Nhậm Kiệt bị đánh bay về phía sau. Ngay khoảnh khắc này, Nhậm Kiệt có cảm giác hết thể đều xong rồi, nhưng Nhậm Kiệt cũng không có mảy may hối hận.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 Nghĩ tới hết thể chuyện đã qua như mọi người nghĩ trước kia, nhưng giờ khắc này lại khác. Lực lượng của Nhậm Kiệt đã không ngăn được, tất cả biện pháp đều sử dụng tới, thân thể từ từ rơi vào bên bờ sổ đổ, không ngừng vỡ nát. Lôi Kiếp Bạo nộ cuối cùng kia vận chuyển lực lượng quá mức kinh khủng, vượt qua bất kỳ lực lượng nào Nhậm Kiệt tiếp xúc trước kia. Cố tình tiên hồn lực của Nhậm Kiệt còn không thành vấn đề, tốc độ vận chuyển còn vượt quá tưởng tượng, giống như một bệnh nhân biết mình sắp không sống, không thể nhích động, nhưng thần trí vẫn còn rất tỉnh táo.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 Tuy rằng không thể hoàn toàn rõ biết tình huống cả vùng, nhưng đột nhiên phát hiện từ trong tinh không mênh ngông nhìn xuống cả khu vực, không ngờ lại phát hiện phía mặt đất này lại giống như khu vực ngọc kinh thành của Minh Ngọc Hoàng Triều phong lớn. Phạm vi này là dĩ nhiên là toàn bộ Đông Hoang. Từ trên không trung mênh ngông nhìn xuống toàn cảnh Đông Hoang, lại chính là hình dáng phong lớn của Ngọc Kinh Thành. Trên thực tế, cho dù là pháp thần cảnh bay khỏi mặt đất cũng không dò xét được tình huống như vậy, bởi vì thần hồn lực căn bản không đạt được trình độ loại này. Nhâm Kiệt ở khoảnh khắc sau cùng này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 chết tiệt, đều dẫn phát lôi kiếp thiên địa âm dương, tiểu tử ngươi muốn làm cái gì? Liêu mạng à? muốn chết à? ngươi nhưng đã đáp ứng với bổn đại gia, trước khi chưa có cứu thoát bổn đại gia, không được chết. đúng lúc cọng lông tơ kia vỡ vụn, trong nháy mắt một thanh âm truyền vào trong đầu nhậm kiệt. trời ơi! nhậm kiệt vừa nghe thế cũng cả kinh, nhưng lập tức trong lòng mừng như điên, là tề thiên, là hậu tử. chương 674, độ kiếp, tiên khí.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 Cho dù lúc đó có rất nhiều người lực lượng, cảnh giới cường đại hơn so với tề thiên cũng không thể biết được, phàm các loại này tề thiên đều có thể biết được bất đồng với người khác. Hơn nữa sau đó phát hiện mảnh vỡ bia đá giống với nơi chấn áp tề thiên, chỉ riêng uy áp trên mảnh vỡ đó, nhầm kiệt cũng đã đoán được một chút đầu mối. Có chết hay không cũng không phải buồn ra chủ lệnh đoạn. Còn bà nó, ai lại muốn chết chứ, nhưng ngươi cũng thấy đấy, âm dương lôi kiếp này còn bà nó quá kinh khủng đi. Nhầm kiệt lập tức dùng tiên hồn lực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 Lúc trước mình cứu Tề Thiên đi ra, sau đó một đường trải qua nhiều chuyện, cuối cùng Tề Thiên vì trợ giúp mình bảo vệ Tây Bắc Đại doanh hoàn toàn hủy diệt phân thân, nhưng hiển nhiên hắn tin tưởng mình có thể cứu hắn. Tề Thiên nói xong lời này, cũng không đợi nhậm kiệt trả lời cái gì, trong nháy mắt kế tiếp trong cọng lông trên người nhậm kiệt bạo phát ra một lực lượng đặc thù, ngăn cản một chút lôi kiếp ở ngoài kia, rồi chui vào trong thân thể nhậm kiệt. ầm ầm, bùng bùng, bút bút, trợ giúp nhậm kiệt ngăn cản đạo lôi kiếp này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 Mà giờ khắc này lực lượng của Nhậm Kiệt vận chuyển cuốn quật, còn dư lại một phần lực lượng âm dương lôi kiếp, liền bị Nhậm Kiệt bùng phát lực lượng chấn tan đi. Ngay sau đó, thân thể Nhậm Kiệt nhanh chóng khôi phục, lần nữa ngưng tụ, vốn nửa thân người đã vỡ vụn nhanh chóng ngưng tụ khôi phục. Cường độ thân thể của Nhậm Kiệt, thậm chí thần hồn lực bản thân cũng sẽ ra biến đổi hoàn toàn. Mà lực lượng bản thân, sau khi đột phá pháp thần cảnh tầng thứ 3, một hơi trực tiếp đạt tới pháp thần cảnh tầng thứ 4, mà còn đang tăng vọt. Trở về đây,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 Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ đã có thể tự mình chữa trị. Bùng bùng, bùng bùng. Mà giờ khắc này ở bên trong Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ, vang lên tiếng long ngâm của Lôi Long, Hỏa Long bọn chúng, theo Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ tấn thăng thành tiên khí, những khí linh bọn chúng cũng theo đó tấn thăng, trên thân chúng chớp động hào quang màu vàng, tiên khí lở lở, đã có một chút uy lực của thần thú mới có. Giờ này, chủ kỳ trong tay Nhậm Kiệt cũng cùng theo biến hóa biến đổi, cầm chủ kỳ Cửu Cửu Âm Dương Chấn Thần Kỳ này trong tay, Nhậm Kiệt có một lòng tin có thể xuyên thủng thiên địa này. Ừm. Đúng lúc này, Lôi Kiếp bị công kích bị khiêu khích liền phát ra một kích còn mãnh liệt hơn. Chấn Thiên ấn. Thời khắc này lực lượng không ngừng tăng vọt, bản thân Nhậm Kiệt bắt đầu ngưng tụ quy tắc, tiên hồn lực nâng cao một bước, một tay liền đánh ra Chấn Thiên ấn, mà lại đỡ được đạo Lôi Kiếp này không kém uy thế chút nào. Phong Cấm ấn. Tiện tay đánh ra Chấn Thiên ấn kinh khủng, đồng thời, Nhậm Kiệt buông ra chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, hai tay nhanh chóng ngưng tụ ấn quyết. Rồi lại trong nháy mắt hoàn thành phong cấm ấn. Đây là lần đầu tiên Nhậm Kiệt hoàn thành phong cấm ấn. Đồng thời hoàn thành phong cấm ấn, Nhậm Kiệt cũng đánh thẳng lên phía bầu trời. Ông, phong cấm ấn chính là lực phong cấm, có uy lực phong cấm thiên địa. Thời điểm này Nhậm Kiệt đạt tới cảnh giới, có đủ lực lượng chống đỡ đã hoàn toàn hình thành. Rồi lại không đợi đạo thiên kiếp tiếp theo đánh xuống, lần nữa chủ động đánh phong cấm ấn lên phía trên mây đen, đánh thẳng về phía con mắt thật to kia. Không gian xung quanh chấn động.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 mặt trời treo trong đó. khi hết thể chuẩn bị đều đạt tới đỉnh phong. trong ngay mắt, nhậm kiệt hành động. chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cầm trong tay thân như hình xoáu. chín 99 cây đại kỳ xoay tròn quanh thân hắn tạo thành trận pháp vô cùng tận. tiên khí chen ép thiên địa chung quanh, không gian chung quanh đều vỡ vụn. dùng tiên hồn lực bản thân không chế kiện tiên khí cửu cửu âm dương chấn thần kỳ này phát huy uy lực cực hạn, thúc giục hết thể lực lượng đến đỉnh phong. nhậm kiệt chủ động ra tay, phóng lên phía con mắt thật to ở trung tâm lôi kiếp kia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 Còn đang đắm chìm trong cảm ngộ trước một kích vừa rồi, đột nhiên, phát hiện đám người hải tưởng long kia lại từng người đều ánh mắt sáng lên, với tốc độ cao nhất vọt tới. Chết tiệt! Đám người không biết sống chết này, vừa rồi không chết lại không có chạy đi, còn dám vọt trở lại đây muốn nhặt tiện nghi ư? Nếu đã phát hiện bọn họ, Nhậm Kiệt cũng vui vẻ. Tuy rằng rút ra khỏi cảnh giới thánh nhân luận đạo, nhưng thần hồn lực của Nhậm Kiệt cũng đã đạt tới đỉnh phong, khoảng cách đạt tới tiên hồn lực cũng chỉ kém một chút.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 Vốn 99 cây đại kỳ kia lóe lên tiên khí uy áp ở chung quanh nhậm kiệt thoáng cái liền rút nhỏ, rồi tức thì sáp nhập vào trong chủ kỳ kia. Lần này nhậm kiệt tiện tay ném đi, cũng giống nhau là dùng thủ pháp lăng thiên nhất kích vừa rồi. Tuy rằng không phải toàn lực thúc giục hết thể như ứng phó phá tan lôi kiếp vừa rồi, nhưng đối với nhậm kiệt giờ này chỉ là dùng tiên khí mà nói, cho dù là tiện tay ném đi thì uy lực của lăng thiên nhất kích cũng khó có thể tưởng tượng. Dĩ nhiên, thoạt nhìn như là tiện tay ném đi.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 cũng lập tức chấn nhiếp tất cả. Phốp một tiếng, chủ kỳ cựu cựu âm dương chấn thần kỳ xuyên thủng người kia còn đang định chụp lấy. Thân thể người nọ ầm ầm nổ nát, ngay sau đó cửu cựu âm dương chấn thần kỳ phân tách ra, trực tiếp bao trùm phạm vi ngàn dặm ở chung quanh, tạo thành một đại trận. Giờ này cửu cựu âm dương chấn thần kỳ vừa tạo thành đại trận, lập tức có thể trực tiếp ngăn cách tất cả liên lạc với ngoại giới, giống như xuất hiện một tiểu thế giới. A lần này, bao gồm đám người hải tường long vừa mới đây còn mang tâm tư ngay cả người mình đều muốn giết chết.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 Chỉ cần không đến lúc hoàn toàn tuyệt vọng sụp đổ, bọn họ đều sẽ không tiếc hết thể cướp lấy tiên khí. Thời điểm này tuy rằng không còn kêu gạo, nhưng trong lòng mỗi người đều nghĩ, nếu như nhậm kiệt này không thể phát huy uy lực của tiên khí, thì dết hán, tiên khí chính là thuộc về người có đức. Thật nghĩ rằng bằng vào một chút cơ duyên mượn tiên khí tránh thoát lôi kiếp, đạt tới pháp thần cảnh ngươi không biết mình họ gì nữa rồi. Hôm nay bản tôn để cho ngươi biết, pháp thần cảnh cùng pháp thần cảnh cũng có khác biệt rất lớn. Thường Long Ngạo Cốt. Bùng.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 Giống như chủng tộc khủng bố trong truyền thuyết thượng cổ. Bùm. Giắc. Hải tương long không thấy nhậm kiệt chấn động, ngược lại bị nhậm kiệt biến hóa mà kinh hoàng, vội vàng vung đuốt rồng ngắn cản. Bùm một cái, thân thể khổng lồ của hắn bị đánh bay trăm dặm, da thịt do pháp thuật ngưng tụ từ linh khí căn bản vô dụng, xương đuốt phi long hoàn chỉnh trực tiếp xuất hiện với nước. A, Không thể nào, đây là lực lượng gì, thân thể người làm sao có lực lượng như vậy. Ngay cả cường độ thân thể pháp thần cảnh đỉnh phong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 Tốc độ của nhậm kiệt cũng tăng lên, khi hắn lùi lại chăm dặm trong ngáy mắt, nhậm kiệt lại một bước xuất hiện đằng sau hắn từ sớm, một quyền đấm mạnh lên lưng. Vânh. Giắc. Lại một quyền mạnh mẽ đánh bay ngược thân thể phi long ngay cả hải tường long ở bên trong cũng bị chấn đến phun máu, trên lưng khung xương cũng lại xuất hiện vết dạng. Không thể nào, không thể nào, hai cánh phi long này vỗ một cái, còn nhanh hơn cả dùng bảo phù dịch chuyển, thân thể này lĩnh ngộ không gian đã đến mức nhất định, làm sao hắn còn nhanh hơn cả mình được. Bùm.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 Mà khôi phục lại thì khó mà xé ra được nữa. Nhưng mỗi một đấm của Nhậm Kiệt, khung xương phi long lại bắt đầu dần vỡ vụn. A mở ra. Ứm 4. Cuối cùng, hai tay Nhậm Kiệt tóm lấy phi long, mạnh mẽ xé ra, lập tức khung xương tăng dã, hải tường long ở bên trong bóp nát bảo phụ dịch chuyển muốn chạy trốn. Vụ. Bụt. Nhậm Kiệt trực tiếp ném hai cánh của phi long, nhanh hơn một bước chém giết trước khi hắn biến mất vào không gian. Thực ra dù không đánh chết, hắn cũng trốn không thoát.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 vừa lúc dùng số ngọc tinh linh ngọc lấy được từ hải tường long lại luyện khung xương phi long này thành khí linh cốt long trong một cây cờ tiếp theo nhậm kiệt nhìn sang một bên khác tốc độ của đám lôi long nhanh hơn nhậm kiệt một chút đã sớm đánh chết những người khác tiểu lôi long còn thu nhỏ lại lượn vòng quanh rất tốt các ngươi trở về tu luyện đi nhậm kiệt vuốt đầu lôi long lóe ra sấm chớp đã có linh trí nhất định sau trận đại chiến liền hưng phấn như đứa bé sau đó phất tay cho chúng trở về nhậm kiệt nhìn lại tiểu thế giới không quá lớn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 Thân mình nháy mắt tăng tốc, tử tinh không lao xuống, trực tiếp nhắm vào khu vực trung tâm Đông Hoang Thần Giáo, Tổng Bộ. Trường 677, Tiểu Bảo dẫn đồ đệ. Đại doanh Tây Bắc, trong chiến trường, những khu vực khác nhau, sát khí tuôn trào, chiến đấu say sưa Nơi này vốn là một diễn võ trường to lớn, lúc trước trước khi nhậm kết đi, tạo thành một chỗ cho nhậm gia tu luyện cùng chiến đấu với nhau. diễn võ trường trước kia đã không phù hợp yêu cầu, dù sao nó nhằm vào quân đội thế tục tướng sĩ so đấu.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 rơi xuống đằng xa, nháy mắt tiếp theo, hai cái bóng trắng đuổi theo, trên người tỏa ra phật quang vô biên như kim cương chớn mắt, điên cuồng đánh vào người như ngồi sao kia. A Hoàng, trực tiếp bị đánh rơi khỏi không trung như sao sẹt, ánh sao trên người mở đi nhiều, nhưng tiếp theo giống lên giận dữ, lực lượng bùng nổ, trực tiếp chấn văng hai con vương trắng. Vù vù, hai con vương trắng lúc này chỉ là thái cực cảnh tầng thứ ba, nhưng tái sinh tu luyện phật Đà Niết Bách trọng sinh pháp, thân thể vô cùng cứng rắn, bị đánh bay cũng không hề để ý. Ngược lại vui vẻ vỗ tay hoan hô với nhau, đắc ý lắc ngông làm mặt quỷ với kẻ bị bọn nó đánh cho thê thảm. Hồi 4. Phút. Sắc mặt nhậm tinh thay đổi mấy lần, chấn văng hai tiểu tử này, liền phun máu, người yếu xìu ngồi xuống, sau đó thở hổn hển, Nhanh chóng vận chuyển pháp lực, khó tin nhìn con mèo đỏ cùng hai con vượn trắng bên cạnh nó. Ba tiểu tử này cộng lại còn không bằng bàn tay của người lớn, nhưng vừa rồi mình lại bị chúng đánh bại. Hử. Nhìn ánh mắt không phục của nhậm tinh, hai con vượn vung tay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 Hổ hổ là nhậm kiệt dùng lực lượng của mình, luôn mang theo người làm sống lại, cho nên vẫn luôn thân thiết nhất với nhậm kiệt, thậm chí coi như cha. Hiện tại những người khác biết hổ hổ không tầm thường, không ai coi nó là yêu thú. Cổ tiểu bảo chơi lâu với hổ hổ, cho rằng hắn bái nhậm kiệt sau, cho nên bảo hắn gọi mình là tỷ tỷ. Ban đầu cổ tiểu bảo không đồng ý, vì vậy bọn họ vẫn luôn tranh luận chiến đấu. Thằng đến sau tề thiên xảy ra chuyện, hổ hổ đau thương, cổ tiểu bảo an ủi hổ hổ, dần dần cũng liền quen gọi hổ hổ tỷ.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 Lúc này nhậm tinh liền giống như cổ tiểu bảo lúc vừa theo nhậm kiệt đi Đông Hoàng, cảm nhận được cái gì gọi là tàn khốc, hành trình huấn luyện địa đủ. Mà đối với chỗ gọi là chiến trường này, nhậm tinh cũng để lại ký ức khó có thể quên, nhưng trong quá trình này, hắn mới vô thức loại bỏ những thói xấu trong tiểu thế giới, chân chính bắt đầu dung nhập vào đại gia tộc nhậm gia, dung nhập vào đoàn đội mạnh nhất trong thượng tầng nhậm gia. Cùng lúc, ở đại doanh tây bắc bên ngoài, hiện tại hoàn toàn thay đổi, đang nhanh chóng từ một đại doanh quân sự thế tủ.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 trong quá trình chúng ta hành động phải lập ý trước. Về phần những tông môn vẫn luôn gây chuyện, tại chỗ rửa là tông môn vạn năm, ta sẽ phái người giải quyết. Chuyện bên thế tục, sau này bên trong đại doanh Tây Bắc phải thông qua sáng lọc mới được vào, ta đã xác định chế độ. Con cháu nhậm ra, văn gia cũng vậy, phương án kiểm tra tiềm lực mới nhất cũng sẽ ra lò. Lúc này, thường lao tứ, văn dũng, nhiều người phụ trách nhậm ra đều đứng hai bên bàn ở giữa bàn thì biến ảo bản đồ cùng phương án khác nhau. Người đứng ở giữa không ngừng hạ lệnh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 Hôm nay lại triệu tập mọi người bố trí những chuyện mới, tiện thể giải quyết những chuyện trước đó. Trừng hai canh giờ sau, hội nghị này mới kết thúc, mọi người đều nhận lệnh rời đi. Hoa, wow. Thi Ngữ tỷ tỷ, tỷ thật là lợi hại, khó trách Đan Diệu tỷ nói tỷ chính là nữ cường nhân. Những người khác rời đi, Ngọc Vô Song liền vui vẻ chạy vào, đồng thời vẻ mặt bội phục nhìn Văn Thi Ngữ. Nhìn Ngọc Vô Song ngây thơ hồn nhiên, nghe ngữ khí kinh ngạc có phần đặc thù của nhậm tiện, Văn Thi Ngữ không khỏi cười nói, Vô Song muội còn nói ta. Ta nghe Lục Thúc nói, gần đây ngài ấy chiến đấu với Muội đã cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nghe nói Muội còn khiêu chiến lục thẩm mấy lần. Văn Thi Ngự hiểu rõ, dù mình tu luyện lợi hại hơn người thường, nhưng không thể nào so sánh với Ngọc Vô Song, cổ tiểu bảo. Về chiến đấu càng không phải am hiểu nhất, ngược lại sở trường là quản lý. Hiện tại người nhậm ra đều dựa theo nhậm kiếp nói, không ngừng phát triển sở trường của mình, cho nên tuy rằng Văn Thi Ngự phụ trách điều hành chính thể, nhưng không cảm thấy có gì, bởi vì mấy người Ngọc Vô Song tu luyện dẫn theo những đệ tử kiệt xuất nhậm ra cũng trọng yếu như thế thậm chí càng trọng yếu hơn bởi vì hiện tại nhậm ra phải không ngừng mạnh lên càng mạnh hơn nữa đó là lục thẩm chỉ điểm ngụa thôi nghe vậy ngọc vua song liền hơi đỏ mặt nhưng tiếp theo vui vẻ nói nhưng hôm nay có chuyện hay vừa lúc muội tới xem bên thi ngữ tỷ tỷ có con cháu ưu tú nào cần muội chỉ điểm không thuận tiện nói hôm nay bên chiến trường rất náo nhiệt tỷ không biết tiểu bảo lại thu một đồ đệ hơn nữa còn là cảnh giới lao tổ thái cử cảnh Cái gì? Tiểu bảo thu đồ đệ. Cảnh giới lao tổ thái cực cảnh. Sao thế này? Rốt cuộc có chuyện gì? Văn Thi Ngư vẫn luôn bận chuyện, dù lúc trước nhậm thiên kỳ đến một chuyến, cũng không nói nhiều những chuyện khác, cho nên nàng thật không rõ chuyện cổ tiểu bảo. Nghe Ngọc Vô Song nói tới, nàng sừng sốt một chút, bởi vì điều này quá kỳ quái. Tuy rằng tiểu bảo rất mạnh, nhưng dù sao chỉ mới 5 tuổi, còn thu đồ đệ, còn là lao tổ thái cực cảnh. Quá xá đi chứ. Khi hì. Ngọc Vô Song cười vui vẻ nói.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 Sau đó nói đến đan rượu cùng Văn Thi ngựa không nhịn được, kéo Ngọc Vô Song chạy tới bên chiến trường xem thử cổ tiểu bảo sư phụ năm tuổi này dẫn đồ đệ đi khiêu chiến sẽ như thế nào. Chương 678: Thân thể đấu tiên khí, Cung Ưu. Đất bằng mênh nông bao nhiêu? Đến nay chưa có cách nói chính xác, ngay cả pháp thần cảnh là tồn tại trí tôn vô thượng trên thế giới này, cũng không biết thế giới này rộng lớn đến cỡ nào. Không nói đất bằng, chỉ riêng Đông Hoang mênh nông cũng vượt xa tưởng tượng. Người thế tục, như là dân chúng minh ngọc hoàng triều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 Nhậm Kiệt cảm giác trong không gian bị một cỗ lực lượng xuyên qua, từ xa đến gần, nháy mắt dẫn tới không gian rung động. Hắn liền phát hiện không đúng. Vụ. lực lượng xuyên qua quá khủng bố. Nhậm Kiệt vội ẩn giấu thân hình, khống chế khí tức, thu liễm mọi dấu vết. Vô Cùng lúc, bầu trời cách Nhậm Kiệt vạn dặm bỗng nổ vang, mạnh mẽ bị một cái vó châu lớn lóe lên màu xanh cuồng bạo đạp xuyên. Tiếp theo vó châu biến mất, sau đó một thân thể cao ngàn trượng vọt ra, trên đầu có hai sừng, mặt có hào quang xanh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 Nhậm Kiệt cảm nhận được khí tương tự con trâu xanh trong thánh nhân luận đạo. Trước kia Nhậm Kiệt không rõ loại khí tức này, nhưng trải qua lôi kiếp, nhất là Tề Thiên có nói, Nhậm Kiệt liền biết, khí tức hỗn độn. Loại khí tức này, người khác chưa từng nghe, nhưng bản thân Nhậm Kiệt đã từng trải qua, hơn nữa cuối cùng Tề Thiên còn để lại ba sợi lông tơ cứu mạng cho Nhậm Kiệt, đều có loại khí tức này. Vụ! Vụ! Ngay khi hắn vừa xuyên qua, đằng sau liền nháy mắt có bảy đạo kiếm khí cùng lúc phá vỡ không gian đuổi tới. Nha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 Tiên khí chân giáo của kiếm tiên giáo Thiên phong tiên kiếm. Nếu như không đoán sai, vậy đó đúng là Thiên phong tiên kiếm. Mặt khác Nhậm Kiệt càng không xa lạ gì cây cờ kia, bởi vì Nhậm Kiệt lấy được cửu cửu âm dương chấn thần kỳ từ cầu nguyện, vốn là hàng phòng chế của món tiên khí này, là tiên khí chân giáo tàn hồn chấn thần kỳ. Chẳng qua người luyện chế cửu cửu âm dương chấn thần kỳ ban đầu không cách nào phòng chế theo tiên khí mạnh mẽ như thế, chỉ là muốn phát huy một phần tác dụng, ngay cả Lang Thiên bảo khí cũng không thể luyện chế thậm chí buộc phải luyện chế thành 99 nghìn cây cờ phụ trợ cờ chính phát huy hiệu quả nhất định nhưng vừa lúc thành toàn cho Nhậm Kiệt để hắn dung nhập trận pháp phù văn hoàn luyện lực lượng khí linh lực thần hồn cảnh giới bốn vào trong đó phát huy ra huy thế càng thêm mạnh mẽ chính vì thế Nhậm Kiệt mới liên tục dung nhập thứ tốt mạnh mẽ đẩy cửu cửu âm dương chấn thần kỳ thăng cấp tiên khí hạ phẩm tuy rằng hiện giờ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ đã lên thành tiên khí không liên quan gì chấn thần kỳ nhưng Nhậm Kiệt vẫn lập tức nhận ra được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 Sẽ rách hư không đổi giết như ba người bọn họ. Thừa dịp hắn bị thiên châu mội tử dẫn động đại trận tiên giới làm bị thương, trước tiên chấn áp hắn rồi nói sau. Tồn tại bên trong thánh địa, rất khó chân chính tiêu diệt. Tuy rằng hai mắt đan vô pháp tối hòm, nhưng càng rõ ràng biến hóa rất nhỏ xung quanh, nhất là cảm nhận được thiên châu có vẻ không vui, liền nói ngay. Sì! Đám nhóc con các ngươi mà muốn chơi với nhị gia, ngại con chưa đủ lông. Trấn Sơn! Và hành bốn! Lúc này...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 Tàn Hồn Thiên Tử lập tức mừng rỡ, lập tức thúc giục Chấn Thần Kì bạo phát uy thế, Tàn Hồn to lớn hung ác kia chấn thẳng ra sóng trưởng, ngăn chặn kiếm quang của Thiên Châu. Ma Đại Kỳ Chấn Thần Kì cuốn lên, lại trong nháy mắt giải ra, cuốn thẳng về phía con châu lớn màu xanh, định cuốn nó vào trong Chấn Thần Kì, cấp đi. Hiện tại là thời cơ tốt nhất, không để nó hoàn toàn chết đi thì giá trị còn lớn nhất. Hừ, Tàn Hồn Thiên Tử tồn tại bên trong thánh bia trốn ra, nhất thiết phải giết chết. Ngươi dám loạn động chính là làm trái tiên chỉ.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 Vẫn như cũng bạo phát ra một đạo kiếm khí chỉ có tiên kiếm mới có thể bộc phát ra, trong nháy mắt bắn ra, đâm thẳng tới con trâu lớn màu xanh bị chấn thần kỳ quân lấy. Mỗi một kiếm của thiên châu đều có một loại khí thế một đi không trở lại, thế không quay đầu lại, tạo cho tàn hồn thiên tử có cảm giác, cho dù chấn thần kỳ quân lấy, thậm chí tàn hồn thiên tử hắn nắm trong tay tiên khí cản lại, đối phương đều sẽ không cố kỵ chút nào đánh chết hắn cùng với con trâu lớn màu xanh kia.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 Tuy rằng phong cấm ấn của Nhậm Kiệt chủ yếu nhằm vào tiên khí chấn thần kỳ này, để hắn có thể nhanh chóng cướp lấy con châu lớn màu xanh, nhưng tàn hồn thiên tử bị ảnh hưởng cũng là lớn nhất, kế tiếp không còn chút sức lực nào chống với lực lượng khổng lồ của Thiên châu cùng đàn vô pháp, làm cho hắn bị thương nặng. Cả thân thể bị đánh bay ra ngoài trong dặm, cánh tay trái bị kiếm khí tức mất, nơi cổ cũng xuất hiện hai cái lỗ, bên trên lóe lên ánh lửa cùng sấm chớp, phá hủy lực sống lại của thân thể hắn, nhất thời làm cho hắn muốn nhanh chóng khôi phục lại cũng khó khăn. A phúc người nào?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 thì hoàn toàn không có khả năng đạt tới trình độ này. Đối mặt với ba người này, ngay cả cơ hội cũng không có, cho nên Nhậm Kiệt cũng chỉ ẩn nút ở một bên quan sát. Thẳng đến xuất hiện hành động đấu tranh nội bộ của tàn hồn thiên tử, rốt cục Nhậm Kiệt thấy được cơ hội, đồng thời cũng nắm bắt được cơ hội chỉ mảnh treo chung kia, thành công cứu thoát con trâu lớn màu xanh. Xách theo con trâu lớn màu xanh giờ này lớn hơn mình không bao nhiêu, Nhậm Kiệt dùng tốc độ cao nhất bay về phía trước,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 Mặc dù chỉ có Thiên Châu rút ngắn khoảng cách trước một chút, nhưng hai vị hơi chút tụt lại phía nàng kia, cũng sẽ chớp mắt đổi tới. Tuyệt lộ. Chẳng lẽ hôm nay mình thật sự rơi vào tuyệt lộ? Chương 681, cứu binh hầu tử mời tới. Này! Này! Chạy như vậy không có khả năng trốn thoát. Thả thả nhị ra xuống, ngươi ngươi có thể chạy thoát. Ngay thời điểm nhậm kiệt dùng tốc độ cao nhất chạy trốn, không ngừng nghĩ làm thế nào phá giải cuộc diện này, đột nhiên truyền ra thanh âm vô cùng hùng hậu.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 Mà vừa nghe nó lời nói này Nhậm Kiệt lập tức cười nói. Nếu như nói vậy, ta còn cứu ngươi làm gì? Hiện tại tuy rằng tạm thời ta còn chưa nghĩ ra biện pháp thoát khỏi bọn họ, nhưng ta cứu ngươi là chắc rồi, thật ra cũng có rất nhiều biện pháp bảo vệ tính mệnh ngươi. Nhậm Kiệt nếu đã ra tay cứu ngươi, thì không nghĩ tới lại bỏ chạy một mình, làm một nam nhân đi tiểu đứng, Nhậm Kiệt tuyệt đối sẽ không bỏ mặc cho người mình sẽ ra chuyện. Từ trước đó thấy bọn họ chiến đấu, đối thoại, cùng với biết một số tin tức, Nhậm Kiệt đã có thể khẳng định.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 Bởi vì ở ngoài mấy vạn dặm đã có thể cảm nhận được một chút phòng ngự ra ngoài. Phòng Trưng tan Hồn Thiên Tử cũng là phát hiện điều này, phát hiện lâu như vậy Đông Hoang Thần Giáo còn không có động tĩnh, nên không nhịn được nổi giận chửi mắng. Thật không nghĩ rằng, một câu nói của hắn lập tức giúp Nhậm Kiệt đang ở trong tuyệt cảnh tìm được lối thoát. Không sai, lối thoát là tổng bộ Đông Hoang Thần Giáo. Nghĩ đến đây, Nhậm Kiệt không chút do dự bay vọt về phía tổng bộ Đông Hoang Thần Giáo. Khu ngươi ngươi muốn chết sao? Cung Nưu tuy rằng thân thể bị thương rất nặng,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 Náo động cho lớn nhất rồi tính sau. Nhậm Kiệt không có giải thích mình nghĩ gì, thuận miệng cười nói một câu. Nếu là người khác, nghe Nhậm Kiệt nói lời này, khẳng định sẽ không nói nên lời. Thậm chí sẽ nói gì đó, nhưng cùng như nghe nói như vậy lại trừng lớn cặp mắt bò, há hốc cái miệng bò còn dính đầy máu tươi. Hắc, khu, hắc, phốc. Nó há mồm cười to, miệng đầy máu lại hoàn toàn không thèm để ý, nói rất đúng, thông khoái. Nam nhi lên như thế, sống chết sợ gì.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 Hơn nữa tàn hồn thiên tử vừa lầm bầm như vậy, nhậm kiệt cũng có cảm giác đông hoang thần giáo này rất kỳ quái, cộng thêm bản thân hắn đã định đến dò xét đông hoang thần giáo, một lần hành động có nhiều tác dụng, đương nhiên nhậm kiệt sẽ không bỏ qua. Không ngừng mạnh mẽ phá giải vượt qua những trận pháp này, đồng thời, nhậm kiệt cũng không ngừng dò xét biến hóa bên trong trận pháp, dò tìm mỗi một mạch lạc của nó. Thorgan, dám xông đông hoang thần giáo ta. Đây chính là trọng địa đại giáo vô thượng đông hoang thần giáo ta, ngươi dám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 đôi khi trực tiếp ra tay phá hủy tiếp điểm trận pháp Đông Hoang Thần Giáo. Nhưng khi bọn họ còn cách vòng ngoài Đông Hoang Thần Giáo khoảng 3000 dặm, trận pháp đã vô cùng mạnh mẽ. Những chỗ này đã liên lạc với khu vực trung tâm, hơn nữa xung quanh xuất hiện 6 pháp thần cảnh, 6 người cùng liên thủ thúc đẩy đại trận, chuẩn bị ngăn cản nhậm kiệt, trong đó người dẫn đầu đã không kém gì hải thượng, Long tử. Nếu thật để nhậm kiệt xông vào tổng bộ Đông Hoang Thần Giáo, vậy sẽ xấu mặt lớn. Hơn nữa đúng như đã nghĩ, những người này rõ ràng đã nói chuyện với Thiên Châu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 Chỉ là 6 cái khí linh đã kinh người đến thế, nếu có thể không chế, vậy tuyệt đối lợi hại. Nhưng bọn họ đều rõ ràng, những thứ này chỉ là khí linh tròn nên dù tản hồn thiên tử động lòng tham cũng sẽ không để ý tới chúng, không lãng phí thời gian, ngược lại càng muốn đuổi theo tên đeo mặt nạ cười đáng ghét kia. sáu vị Pháp thần cảnh đông hoang thần giáo lại buồn bực cực điểm, làm sao cũng không ngờ có người dám xông vào đại giáo vô thượng, càng không ngờ 6 người bọn họ liên thủ lại cũng bị đãi nộ như thế, đối phương không thèm nhìn họ một cái.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 Bị tia sáng này ảnh hưởng, những trận pháp ngoài vạn giảm cũng thay đổi. Đệ! Chỉ thiếu một chút, chỉ thiếu chút nữa. Khoảng cách trăm giảm, chỉ là chuyện thoáng cái đối với Nhậm Kiệt, nhưng bây giờ còn thiếu một chút. Thật ra dù không ngừng vận chuyển đại trận ngăn cản, nhưng tốc độ của Nhậm Kiệt cũng rất nhanh, không hề dừng lại đã xông qua. Chỉ là tốc độ bị ảnh hưởng, không như đám người thiên châu phía sau, chậm một chút cũng đủ khiến bọn họ đuổi kịp. Trên đường Nhậm Kiệt để lại rất nhiều chuẩn bị, không ngừng đánh, 3NG vào trận pháp.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 nhưng đã mất dấu của Nhậm Kiệt. Cùng lúc, ở một con phố phồn hoa bên trong đông hoang thần giáo, Nhậm Kiệt đột nhiên xuất hiện, lập tức làm không ít người chú ý. ầm, ầm ầm. Bởi vì xung quanh đột nhiên xuất hiện trận pháp dày đặc, lực lượng ban 3 nz không ngừng, rõ ràng đại trận đang không ngừng áp chế người này, làm không ít người nhìn mà hít một hơi lạnh, kẻ xâm nhập là ai vậy? Chơi ạ! Có người dám xông vào đại giáo vô thượng, lại còn xâm nhập tới đây, có chuyện gì thế? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?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 Nhưng mình chỉ truyền cho hắn phương pháp vận dụng trăm giảm, nhưng bây giờ... Hả? Hơn ngàn giảm rồi. Nhậm Kiệt cũng không khỏi ngây người, không ngờ mới mượn một chút, tiến vào trong ngàn giảm đông hoang thần giáo, nhưng mà như vậy là vừa phải. Chỉ sợ các ngươi chưa có thử qua huy lực của trận pháp phòng ngự đại giáo vô thượng nhà mình hay của người khác, vừa rồi đuổi theo sao thích lắm phải không, giờ cho các ngươi thử. Vânh! Nhậm Kiệt vừa nói, tay cầm chủ kỳ, nháy mắt cắm xuống đất. Mặt đất ầm ầm nổ tung. Bởi vì có cùng lưu truyền thụ, Nhậm Kiệt càng nắm chắc trận pháp xung quanh như bàn tay, càng rõ ràng bố trí trận pháp này. Cùng lúc, đại trận xung quanh biến hóa, từ chỗ Nhậm Kiệt kéo dài đến chỗ Thiên Châu, trong vòng 2000 giảm đột nhiên có 99 tiếp điểm bị ảnh hưởng. Bùm! Bùm! Những trận pháp không ngừng va chạm biến đổi, đây là Nhậm Kiệt thầm động tay chân, bây giờ dồn dập bùng nổ. Vành! Tiếp theo, Nhậm Kiệt phá vỡ một phần trung tâm khống chế trận pháp Đông Hoang Thần Giáo, nháy mắt thay đổi.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 không ra sức bắt được tồn tại thánh bia trốn ra còn dám tập kích chúng ta các ngươi muốn cãi lại tiên chỉ hay sao? Hả? Má nó các ngươi muốn chết ta không song với các ngươi đâu. Tàn hồn thiên tử vừa bùng nổ chấn thần kỳ muốn cuốn lấy nhậm kiệt cùng cung yêu bây giờ bỗng bị trận pháp tập kích chấn thần kỳ còn chưa về bản thân hắn cũng không yếu nhưng vẫn bị trận pháp làm bị thương liền la hét như sớm mắng to đông hoang thần giáo đan vô pháp thúc đẩy cửu kiếp tiên lâu ngăn cản uy lực trận pháp này mạnh mẽ.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 Hơn nữa hắn cũng muốn sớm khôi phục lực lượng của tên này. Bản thân quân yêu nói có thể khôi phục rất nhanh, nhưng nhậm kiệt biết rõ hắn nói rất nhanh là thế nào, dựa theo trình độ khôi phục trước đó, muốn khôi phục lại đầy đủ sức chiến đấu thì ngắn cũng mấy tháng, lâu phải 1-2 năm. Đối với quân yêu, vậy không là gì, nhưng đối với nhậm kiệt thì thời gian là toàn bộ, hắn không chờ nổi lâu như thế. Nhưng tra xét tình hình trong người quân yêu, nhậm kiệt không khỏi thầm cả kinh, thân thể cấu tạo hoàn toàn không giống người thường.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 Năm đó lão đại cũng nói tâm ma của hắn rất nặng. Quang Nưu cũng không hỏi nhiều, thuận miệng tiếp lời. "Lão đại, lão đại các ngươi là ai?" "Hầu tử hả?" "Hầu tử?" "Ha ha bốn. Hiểu rồi, ha ha, cuối cùng nhị ra hiểu rồi, tại sao ngươi nói là cứu binh của hầu tử?" Nói đến đây, cuối cùng Quang Nưu tỉnh lại khỏi rung động, bỗng quay lại nhìn Nhậm Kiệt cười to, "Ngươi biết lão đại, ngươi biết lão đại, hắn không phải hầu tử, nhưng các ngươi gọi hắn là hầu tử cũng không sao, ngươi có biết lão đại của ta không?"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 Lần này càng tức giận không thôi, nhưng không có cách nào, đành phải nhịn từ từ khôi phục. Tiểu tử mau mau nói ngươi làm sao biết lão đại của ta. Chờ đến mấy canh giờ, quần như sắp nghẹn chết, cuối cùng đứng lại nắm bả vai Nhậm Kiệt, hỏi chuyện của Tế Thiên. Chờ chút từ từ nói, còn thiếu chút. Nhậm Kiệt đang thông qua máu thịt của quần như để nghiên cứu thân thể hắn, tự nhiên không cho quần như quấy dày lúc này, nhấc tay đã đặt lên vai quần như để hắn đừng núp đích. Hả? Ban đầu quần như còn không để ý, muốn động dậy.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 Ngươi đừng nói nhảm với ta nữa, mau nói ngươi gặp lão đại của ta ở đâu. Cuồng Nhưu lại lắc đầu, không phải vấn đề hắn tin Nhậm Kiệt hay không, mà là ở giới tu luyện này không thể hiểu được tình hình của hắn, nó dính dáng tới những thứ ở tầng cao hơn. Nếu ta nghiên cứu rõ ràng thì sao? Nhậm Kiệt không tiếp lời Cuồng Nhưu, vẫn nhìn hắn, nói lại lần thứ ba. Hả? Lần này ngay cả Cuồng Nhưu cũng ngẩn người, bởi vì thần sắc của Nhậm Kiệt không giống nói đùa. Tuy rằng tiếp xúc không lâu.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 Hắn lại chạy đi làm chuyện điên cuồng như thế, lỡ như thật xảy ra chuyện, thế thì mọi nỗ lực đều mất trắng. Sau khi Tề Thiên đi, thật vất vả cứu được hắn, tạm thời giữ hắn bên cạnh giống như Tề Thiên, vừa giúp hắn cũng là giúp mình. Chỉ là không ngờ, tên này phản ứng lớn như thế, nhầm kiệt chợt nhớ tới một chuyện, có phục hay không. Nhầm kiệt liền hiểu được là sao, thì ra vậy, không ngờ huynh đệ bọn họ đều đãi ngộ giống nhau. Nhìn ngươi kích động như thế, có phải cho rằng ta dùng cách này làm người khuất phục? Yên tâm! Bổn gia chủ không nói vấn đề có phục hay không. Là thế này, nếu bổn gia chủ làm được, ngươi cũng giống lão đại ngươi tạm thời ở lại bên cạnh bổn gia chủ, thẳng đến khi bổn gia chủ thả ngươi đi, ngươi nghe theo ta. Được, nhưng ngươi nói cho nhị gia, tin tức của lão đại. Nghe nhậm kiệt nói cùng điều kiện giống lão đại, khí tức cuồng bạo trong mắt của Ngưu lập tức biến mất, lại hỏi tin tức về Tề Thiên. Bổn gia chủ bất ngờ đi vào chỗ Tề Thiên, "À, là lão đại ngươi bị trấn áp, nói chuyện với hắn?" Sau đó hắn đồng ý tạm nghe theo lời bọn gia chủ. Bọn gia chủ liền nghĩ cách cho phân thân của hắn đi ra, đáng tiếc trong đại chiến không lâu trước, phân thân của hắn bị hủy. Nhưng mà chuyện bọn gia chủ đã hứa vẫn tính, vẫn sẽ thả hắn ra khỏi thánh địa. Thấy Quang Nưu đồng ý, Nhậm Kiệt liền nói chuyện tề thiên cho hắn, đồng thời nhanh chóng lấy ra rất nhiều dược liệu, khống chế chân hỏa bổn mạng, bắt đầu luyện chế. Cái gì? Ngươi đi vào, còn thả ra phân thân của lão đại, còn còn nói cái gì ngươi hoàn toàn thả lão đại ra, chỉ dựa vào ngươi.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 Bây giờ Nhậm Kiệt sẽ làm chuyện này, nhưng luyện chế dược phẩm cho Cung Lưu cũng là một lần khiêu chiến đối với Nhậm Kiệt. Cuối cùng thậm chí Nhậm Kiệt phải dụng cả chân hỏa của mặt trời, lôi hỏa trong chủ kỳ, cộng thêm chân hỏa bồn mạng, dùng đến bảy tám phần dược phẩm, con số lên đến cả vạn. Hơn nữa lấy tinh huyết tâm mạch cổ thần làm thuốc dẫn, mới làm được phương pháp miễn cưỡng hiệu quả. Nhưng chân chính luyện chế, mấy vạn loại dược phẩm dung hợp biến hóa khổng lồ kinh người. Ban đầu Cung Lưu còn hỏi, đợi khi nhìn thủ pháp luyện chế dược phẩm của Nhậm Kiệt.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 hay hải thần linh khí gì đó, e là Nhậm Kiệt sớm đã mượn cảnh giới Thánh Nhân luận đạo rồi. Bởi vì lần này đối với hắn hiện tại mà nói, áp lực cùng độ khó đều vượt ra ngoài tưởng tượng. Đến ngày thứ bảy, cả người Nhậm Kiệt đã có cảm giác như sắp ngã quỵ. Trên thực tế, lúc trước Nhậm Kiệt luyện chế dược phẩm huyết mạch, hiệu quả của loại dược phẩm huyết mạch đó đã vượt hơn xa Tiên đan bình thường, mà thời khắc này Nhậm Kiệt luyện chế dược phẩm có thể trị liệu thương thế cho Cung Uy, còn kinh khủng đến khó có thể tưởng tượng. Nhậm Kiệt đã nghiên cứu thân thể của cung yêu, đây cũng không phải là bản thể chân chính của hắn, nhưng có khác biệt với tề thiên, đây là hắn dùng chính bản thể mình làm cơ sở ngưng tụ thành, khác biệt với loại phân thân của tề thiên kia, cho nên thân thể này của hắn cường hãn hơn sa tiên nhân bình thường, bởi vì thiên châu bọn họ phải thúc giục tiên khí đến cực hạn mới có thể làm thương tổn tới hắn. Nhậm Kiệt không cần hoàn toàn hiểu rõ nguyên lý, đây là nguyên nhân hắn dám nói rõ với cung yêu.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 cũng giúp cho lực lượng của hắn tăng vọt, chân chính chiếm được một lần vận dụng và phát huy hoàn mỹ, thời khắc này hắn cần phải lĩnh ngộ, điều chỉnh thật tốt trạng thái của mình. Cũng như ở một bên nhìn chín ngày chín đêm, cũng như điên như khủng lầm bầm chín ngày chín đêm, bởi vì có quá nhiều chuyện làm cho nhị gia hắn phải giật mình kinh sợ. Ngay lúc đó lại thấy nhậm kiệt bắn giọt dược phẩm lại đây, hắn không chút do dự lập tức há miệng, thật ra hắn muốn nhìn thử xem, dược phẩm này. Hả? Ngay sau đó như cũng là đối xác.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 Bởi vì mình hỏi vốn chính là lời thừa, nếu như Nhậm Kiệt không hiểu rõ, làm sao có thể luyện chế loại dược phẩm kia tại chỗ chứ? Ngươi đây cũng không phải là bản thể. Thực tế lúc trước Tề Thiên cũng chỉ là một phân thân đi ra, cho nên ngươi này cũng không khó nghĩ tới. Chỉ có điều ngươi hiển nhiên có chút đặc biệt so với Tề Thiên. Này, có phải ngươi lấy làm lạ tại sao gọi đại ca ngươi là Tề Thiên hay không? Đó là bởi vì... Nhậm Kiệt đang nói, thấy cùng như muốn lên tiếng hỏi.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 Con bà nó. Con không phải đều là lão giả khốn kiếp kia, lão tự xưng là duy nhất chân thánh, thống lĩnh cả tiền giới, là lão hại bảy huynh muội chúng ta, cuối cùng còn chấn áp chúng ta." Cung Nưu nói tuy rằng không sống động lắm, nhưng là lúc trước có sao nói vậy, từ trong miệng của hắn, rốt cuộc xem như Nhậm Kiệt cũng biết lai lịch của họ và vì sao bọn họ bị chấn áp. Bảy huynh muội bọn họ đều ở vào thời đại Hưng Hoang, thậm chí hầu hết đều là thiên địa sơ khai, tồn tại sinh ra trong hỗn độn, khi đó có rất nhiều tồn tại cường đại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 Lão Tam là từ hạ giới từng bước một đánh đi lên, mà hắn cùng với Lão Đại Tề Thiên, Lão Thứ Kim Sĩ Đại Bằng, Lão Ngũ Khổng Tức Thánh Vương, Lão Lục Long Quy bọn họ thì đều là tồn tại trong hỗn độn sinh ra, chỉ có Thất Mụi Tàn Thiên Thánh Hổ này thì khác, nàng là ở thời đại hồng hoang từng bước một quật khởi, thiên phú kinh người, nhưng thánh khí cũng không tốt lắm, cũng là người cường liệt nhất. Lúc nhắc đến Thất Mụi, tâm tình Quang Nghiêu lập tức trở nên nặng chịu xuống. Đạt tới cảnh giới chúng ta bậc này, ngay cả Lão Khốn Kiếp Tự xưng là duy nhất chân thánh kia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 Giờ này rốt cuộc nhậm kiệt hiểu rõ vì sao lúc trước Tề Thiên nghe mình kể chuyện xưa Tề Thiên Đại Thánh lại lộ vẻ khác thường như vậy. Trong truyền thuyết thần thoại đời trước của nhậm kiệt, lúc Tôn Ngộ không ở Hoa Quả Sơn đi thăm anh Hảo, làm quen kết giao với sáu đại ma vương, bảy người kết bái làm huynh đệ. Sau này Tôn Ngộ không đại náo thiên cung, tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh, sáu đại ma vương kia cũng đều bắt trước theo tự xưng Đại Thánh. Chỉ có điều ở trong thế giới đó, những truyền thuyết kia đều là xảy ra trong thần thoại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 Trong trời đất này có chân thánh, có thánh nhân sao?" Lẳng lặng nghe Cuồng Nưu nói xong chuyện về bảy huynh muội bọn họ, sau đó nhậm kiệt lên tiếng hỏi. "Thánh nhân?" Nghe nói hai chữ thánh nhân này, Cuồng Nưu hơi sửng sở, lập tức cười to nói. "Thánh nhân, chân thánh." "Ừm, thánh nhân còn dễ nghe, còn phù hợp hơn chân thánh, nhưng hẳn là không phải. Lão giả duy nhất chân thánh kia nếu quả thật có thể đạt tới cảnh giới đó, chúng ta cũng đều bị tiêu diệt rồi. Lao chấn áp được chúng ta, cũng là mượn cả lực lượng tiên giới."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 Lão Tứ Kim Si Đại Bằng bị chấn áp ở Đông Hoang Thần Giáo, tốc độ của hắn được xưng độc nhất vô nhị, Đông Hoang Thần Giáo liền bắt trước hắn, không ngừng tu luyện tốc độ. Mà Lao Ngũ thì có huyết mạch yêu tộc thuần chính nhất, cho nên bị chấn áp ở trong yêu thần giáo, bọn họ muốn chính là bốn loại huyết mạch được xưng là của yêu thần lúc trước xuất hiện cùng thời đại với Lao Ngũ, và học tập pháp thuật thần thông yêu tộc của Lao Ngũ. Vậy, Đan Tiên Giáo, Nhậm Kiệt cũng khẽ gật đầu, nhưng đột nhiên Nhậm Kiệt mỉm cười nhìn về phía của Ngư, những người khác đều nói xong chỉ còn lại có một đàn tiên giáo chết tiệt, chẳng lẽ vị nhị gia này là bị trấn áp ở đàn tiên giáo? nhìn cái gì mà nhịn? trong cơ thể nhị gia có chính là hỗn độn hỏa cung bạo, cũng là bảo vật cường mạnh nhất trong thiên địa, chỉ có điều bọn chúng không có biện pháp lấy được mà thôi, cho nên không ngừng mượn phương pháp đặc thù, trận pháp của thánh bia kia nghiên cứu học tập một vài thứ của nhị gia. về phần con đường nhỏ luyện đan, trước kia nhị gia tùy tiện dùng hỗn độn hỏa biến đổi thân thể của mấy người, mấy tên đó liền trở thành tiên đan sư lợi hại nhất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 Quang Nhu là có hỏi tất đáp, chỉ có điều nói lên mấy câu là mắng một hồi lao duy nhất chân thánh kia, nhất là bất chi bất giác học được một số từ ngữ mới mang chửi người của Nhậm Kiệt. Dĩ nhiên, sau khi hắn bị trấn áp, chuyện đại giáo vô thượng về sau, thậm chí tình huống của tiên giới hắn biết cũng có hạn, nhưng chuyện trước kia Nhậm Kiệt cũng rất thích nghe, những chuyện kia còn xa hơn thời đại thượng cổ, nhưng đều là Quang Nhu tự mình trải qua, nghe kể lại còn rất là tạo cảm xúc cho người ta. Hai người nói chuyện với nhau bất chi bất giác qua một ngày một đêm.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 Giờ này quần ngư là một cái võ châu lần nữa ngưng tụ thân thể liền kinh khủng như vậy, nếu là bản thể chính thức đi ra thì... Đúng rồi. Vừa rồi ngươi nói động thân, ngươi đi ra ngoài làm gì? Đi đâu? Nếu ngươi có chuyện gì ngươi cứ làm việc của ngươi, nhị gia không để yên cho chúng. Lúc này thương thế của quần ngư đã tốt lắm, nhắc tới chuyện rời đi, lập tức có hơi không nhịn được, nhau nhau muốn thử, chuẩn bị ra ngoài tiếp tục đấu với bảy đại giáo vô thượng chấn áp bọn họ, lại bắt trước bọn họ kia. Ngươi chưa hết quên đi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 Bảo nhị ra đợi ở trong này, không được. Vừa nghe Nhậm Kiệt nói lời này, Cung Lưu nhảy dựng lên, lộ ra hết loại thái độ điên cuồng dường như lập tức sẽ bùng nổ kia. Nhậm Kiệt biết lúc này giảng đạo lý với hắn, nói gì đều vô dụng. Phỏng chừng cho dù nói với hắn ngươi đã đáp ứng giống như đại ca ngươi phải nghe lời, cũng sẽ rất phiền toái. Tên này dường như rất khó nhẫn nhịn. Đây là biện pháp lúc đầu Nhậm Kiệt nghĩ tới, Nhậm Kiệt muốn dùng nó tạm thời ổn định Cung Lưu, nhưng lúc này Nhậm Kiệt đã có biện pháp mới tốt hơn. Nhậm Kiệt cũng không có lên tiếng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 Cung Ưu rất là khó chịu lắc lư đôi sừng trâu to lớn cằn nhằn, thấy Nhậm Kiệt không nói cứ ngưng tụ hải thần linh khí màu lam nhạt kia vẽ tranh, hắn nghĩ là Nhậm Kiệt là định vẽ hình Tề Thiên Đại Ca hắn. Hắn thầm nghĩ, người vẽ đại ca Tề Thiên cũng vô ích, tuy rằng mình không thể nói bằng đại ca, nhưng cũng không phải dễ bị lừa như vậy. Nhưng ngay sau đó hắn liền trợn tròn mắt. "Hả? Hả? Hừ." Cung Ưu cấp bách không chịu được, hắn không thể lập tức chụp lấy Nhậm Kiệt hỏi thăm, nhưng Nhậm Kiệt chưa có vẽ xong hắn lại không dám quấy dày, lỗ mũi thở ồ ồ phát ra tầng tầng lớp lớp khí tức cuồng bạo truyền kỳ, rồi lại giống như sắp bước cháy lên. Bởi vì nhậm kiệt vẽ không phải tề thiên, mà là một con hổ màu đỏ rất lớn, mang theo một uy thế cắn nuốt trời đất, hùng mãnh kinh khủng. Thất mội. Là thất mội. Làm sao có thể, làm sao hắn có thể thấy qua thất mội, nếu như chưa từng thấy qua thì không có khả năng vẽ ra loại phong thái này khẳng định hắn từng thấy qua thất mội. Nhưng thất mội đã chết đi, địa phương chấn áp nàng cũng chỉ là chấn áp thân thể của nàng mà thôi. Tại sao có thể như vậy? Tiểu tử này hắn hắn. Cung lưu cũng không biết phải làm gì mới tốt, cả người đều kích động không chịu được, không thể cung bạo, cũng không thể không cố để nén chờ nhậm kiệt vẽ xong. Nhậm kiệt không nhanh không chậm vẽ xong, không đợi cung lưu xong tới, hắn đã quay người lại chỉ vào cung lưu nói: đừng xong tới, đừng kích động như vậy, đừng dùng lỗ mũi trâu của ngươi chạm vào buồn gia chủ. Ngươi muốn tiếp tục dựa theo trước kia mà làm? hay là nghe lời buồn gia chủ đảng hoàng đợi ở chỗ này, cứ việc hành động. Nếu đợi ở trong này, lúc cần chiến đấu buồn gia chủ sẽ gọi ngươi, nếu như những điều này ngươi đều đồng ý, ta sẽ nói cho ngươi biết nàng ở đâu, mà còn sẽ cho ngươi gặp mặt nàng. Ngươi ngươi nói cái gì? Gặp gặp nàng. cung như nhìn thấy hình vẽ này, còn tưởng là nhậm kiệt đã từng thấy qua, hoặc là thấy qua thân thể thất muội, nhưng không nghĩ rằng nhậm kiệt nói còn có thể cho hắn gặp nàng. Điều này làm cho hắn quá chấn động khiếp sợ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 từ lâu thấy hổ hổ thân thiết với tề thiên như vậy, nhậm kiệt cũng rất kỳ quái. nhưng sau đó từ từ nhậm kiệt đoán được một chút, nhất là sau khi hổ hổ biểu hiện ra loại lực lượng đó, thái độ tề thiên liền biến đổi, trong ánh mắt ôn nhu như thế. nhậm kiệt biết ngay là chuyện gì. hổ hổ tự mình không biết rõ lắm, nàng hẳn là giống như mình chuyển thế xuống lại, chỉ có điều là nàng không nhớ rõ những chuyện đời trước, mà nghe cuồng lưu nói tới chuyện xưa của bảy huynh muội bọn họ, nhậm kiệt cũng đã xác định, hổ hổ chính là tản thiên thánh hổ trong lịch thiên thất đại thánh là tồn tại được sương thanh khí hung bạo nhất. Nhị gia đã đáp ứng ngươi, mau mau dẫn nhị gia đi gặp nàng. Lúc này, Cuồng Lưu vô cùng kích động chụp lấy Tay Nhâm Kiệt. Hiện tại hắn hận không thể lập tức đi gặp thất muội ngay. Đừng nóng nổi, chờ ta xong chuyện tự nhiên có thể gặp được. Ngươi trước cứ đợi ở chỗ này, chờ một thời gian. Nhâm Kiệt nói xong, thân hồn lực vừa động, không để ý tới Cuồng Lưu gào thét, trong nháy mắt thân mình đã rời khỏi bên trong cựu cựu âm dương chấn thần kỳ. Tối thiểu có tiểu thế giới này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 Tại sao lại chạy tới nơi này? Nhâm Kiệt thầm nghĩ trong lòng, thân hình cũng nhích động lặng lẽ chạy tới. Chương 688, chuyện lớn sắp đến. Vành. Và qua một đạo sấm sét, mây đen trên bầu trời dần tời nở đi, đồng thời linh khí khổng lồ ngưng tụ vì lôi kiếp cũng bị người phía dưới hấp thu. Lôi kiếp đã kết thúc, ở bên trong có một đoàn khí tức không ngừng mạnh mẽ lên. Vượt qua rồi, vượt qua rồi, quá tốt. Cách xa vạn dặm, Tam Bảo Thái Giang chú ý tình hình lôi kiếp, bấm tay nhẹ nhàng nuốt lông mày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 Thú vị, Nhậm Kiệt lặng lặng nhìn, thầm nghĩ rốt cuộc Minh Ngọc Hoàng Triều đang chơi cái gì, ngay cả huyền âm tông tách ra cũng quỷ dị như thế. Vốn Nhậm Kiệt vẫn cân nhắc, cẩn thận đối phó Minh Ngọc Hoàng Triều, mà trước giờ Minh Ngọc Hoàng Triều biểu hiện làm Nhậm Kiệt bất ngờ, giờ lại thấy những người huyền âm tông quỷ dị, Nhậm Kiệt càng thêm tò mò. Bái kiến đại sư huynh, trưng bảy canh giờ sau, đại bảo thai giám thế mới thu công, lực lượng ổn định ở pháp thần cảnh tầng thứ 3 đình phong, nhấc tay nháy mắt thu hồi trận pháp xung quanh.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 Cuối cùng, khi ba người đại bảo thái giám chạy tới, đến vòng ngoài Đông Hoang Thần Giáo đúng như Nhậm Kiệt suy đoán, liền một đường thẳng vào trung tâm, Nhậm Kiệt tìm được một cơ hội, muốn nghi cách. Chương 689, lẫn vào Đông Hoang Thần Giáo. Bàng Tổng Quảng, chuyện gì phải phiền tới ngài, còn tự mình đi ra, có chuyện gì hạ lệnh một tiếng không được sao? Đúng đó, đúng đó, Bàng Tổng Quảng, đây là lao tổ tông môn ta sai mang cho ngài, ngài xem, đây là thứ tốt lấy được trong di tích. Sao ngài còn tự mình đi ra?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 Ta mới đi ra xem thử có phù hợp hay không. Các người làm việc đi, làm việc đi. Những người khác thì bàng cẩm chỉ tối đa là gật đầu, thẳng đến khi có hai lão tổ thái cực cảnh quen thuộc nể mặt đi ra, bàng cẩm thế mới cười nói mấy câu. Giới tu luyện lấy thực lực làm đầu tiên, nhưng hạng như bàng cẩm ở trong thế lực hùng mạnh có quyền thế, được sủng ái, có bối cảnh, trong mức độ nhất định thì như lão tổ thái cực cảnh cũng không dám trọng, phải nghĩ cách cố ý kết giao, đây là chỗ tốt khi có thế lực. Bàng cẩm nói vậy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 Không chờ Nhậm Kiệt nói xong, Bàng Cẩm đã không nhịn được hừ lạnh, "Ngươi có chuyện, đó là chuyện của ngươi, liên quan gì tới Bộn Tổng quản?" "Bộn Tổng quản có chuyện quan trọng, làm sao rảnh nói chuyện với ngươi, hôm nay tâm tình Bộn Tổng quản không tệ, sẽ không truy cứu ngươi cản trở." Tuy rằng không thấy người xuất hiện, nhưng lực thần hồn mạnh mẽ xuyên qua pháp bảo bao phủ liên lạc, làm cho Bàng Cẩm cực kỳ khó chịu. Hừ lạnh cảnh cáo, liên thúc đẩy pháp bảo cưỡng ép cắt liên lạc. "Đại tổng quản Đường Ngộ, một mình tại hạ cũng không sợ."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 Trước kia khi tại hạ là tán tu đã biết uy danh của đại tổng quan, rất muốn đầu phục. Sau này muốn gia nhập đông hoang thần giáo phục vụ cho đại tổng quan. Chỉ cần đại tổng quan có thể giúp ta chuyện này, để ta đạt đến pháp thần cảnh, đồng thời nghĩ cách ngăn cản hạo nguyệt tông không đuổi giết nữa. Ta nguyên dâng một viên tiên đan khác cho đại tổng quan. Thấy tên này mắc câu, nhậm kiệt lập tức ném mồi nhử ra. Tuy rằng bàng cẩm chỉ là âm dương cảnh cấp bậc vương giả, nhưng nhìn cái giá của hắn, nếu mình chỉ nói là thiên đan, quả thật chưa chắc hắn sẽ để ý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 Ngươi lại đi đắc tội Hạo Ngự Tông, chuyện này khó làm. Bang cầm lẩm bẩm, trong lòng đã mừng như điên, thật không ngờ lần này đi ra lại ban ở dê chuyện tốt bằng trời như vậy. Rõ ràng người này đã cùng đường, tuy rằng hắn lên chức quan trọng này là bởi có bà trị bao bọc, nhưng thiên phú của hắn bình thường, ngay cả đã dùng thiên đan thượng phẩm, không ít bảo vật khác, cũng chỉ vẹn vẹn đến được gâm dương cảnh cấp bậc vương giả, vẫn làm hắn cảm thấy đau khổ bất đắc dĩ. Tuy rằng hắn không dựa vào lực lượng kiếm ăn, có Đông Hoang Thần Giáo làm chỗ dựa không ai dám chọc tới. Nhưng dù sao tăng lên liên quan đến tuổi thọ, đây vẫn là tâm bệnh của hắn, vẫn luôn đau lòng vì kéo dài tuổi thọ, không ngờ hôm nay ban 3NZ phải chuyện tốt thế này. Thầm nghĩ tán tu này không có kiến thức, nếu không phải tiên đan bị tổn hại chỉ còn 3 phần dực lực, tiên đan hoàn chỉnh mà bị loại người không hiểu gì như ngươi trực tiếp sử dụng, đã sớm chết nhăn răng rồi. Ha ha! Quả nhiên mình hồng phúc tề thiên, có tiên đan là tuyệt đối có thể đột phá, lại thêm tỷ tỷ hỗ trợ coi như mình có thể thành cao tầng chân chính trong đông hoang thần giáo, lại còn thu một pháp thần cảnh làm thủ hạ, đây là chuyện vinh quang uy phong cỡ nào. trong lòng đã sớm mừng như điên, nhưng ngoài mặt làm khó xử, thực tế trong lòng bảng cẩm đã nghĩ kỹ, đến lúc đó để tỷ tỷ ra mặt cảnh cáo hạ nguyệt tông, cho bọn chúng hai lá gan cũng không dám ban nở dê tới người của mình. lúc này, ở trong lòng bảng cẩm, tên pháp thần cảnh kia đã là thủ hạ của mình. xin đại tổng quản rút dùng. được rồi.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 Sắc mặt hắn lại càng thêm khó coi, bởi vì giọng nói này cũng là của hắn. Nhậm Kiệt nhìn bằng cẩm cả kinh há to miệng đủ nuốt gọn nắm tay, cười cười ném khúc cây đi, sau đó cách không chụp tới, nháy mắt cách không nắm lấy bằng cẩm, mang hắn vào tiểu thế giới cựu cựu âm dương chấn thần kỳ. Chương 690, người gánh vác nổi không? Vậy. Nhậm Kiệt vừa vào tiểu thế giới, đột nhiên một cỗ khí tức cuồng bạo bao phủ, tiếp theo một bóng người xuất hiện trước mặt Nhậm Kiệt, hai mắt trâu thật to, đôi sừng lắc lắc, chính là Cuồng Ngưu. Ngươi dám cắt đứt liên lạc với nhị gia, nhiều ngày qua ngươi làm cái gì, còn nữa, sao ngươi biến thành thế này? Tuy rằng hình dạng nhậm kiệt lúc này giống y như bằng cẩm, pháp thần cảnh cũng không nhìn ra được. Nhưng ở trong mắt của Ngưu thì vẫn như thường, nhưng lập tức không để ý, nói tiếp, nhị gia muốn nói rõ ràng với ngươi, phải nói cho rõ mới được. Suỵt. Nhậm Kiệt đặt ngón tay lên miệng suỵt một cái, bình thản nói, bổn gia chủ đã nói sẽ không thay đổi, hiện tại bổn gia chủ có chuyện phải làm, không có thời gian nói chuyện khác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 Sau đó lúc cần ngươi chiến đấu thì tự nhiên bổn gia chủ sẽ cho ngươi tham dự, đến lúc đó khẳng định cho ngươi gặp hổ hổ. Nhưng nếu như ngươi muốn tiếp tục làm loạn, làm việc theo kiểu điên cùng muốn chết của ngươi, vậy tự làm. bổn gia chủ lập tức cho ngươi đi, hai chọn một, đơn giản vậy thôi. Cùng như liền không biết phải nói sao, ngây người ra đó, còn bàng cẩm mới bị bắt vào thì càng ngây ngốc hơn, đây đây là chỗ nào? Tên vừa rồi là tồn tại gì, chẳng lẽ là yêu thần? Không, không phải yêu thần.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 Người tham lam đều không nốc, chỉ là có lúc sẽ bị lợi ích che mờ mắt, mượn hình dạng của ngươi vào Đông Hoang Thần Giáo làm chút chuyện, ngươi muốn còn sống, tốt nhất có sao nói vậy, rõ chưa? Nhậm kiệt không dây dưa với cuồng yêu, liền nhìn sang bảng cẩm. Vâng, vâng, hiểu, cực kỳ cực kỳ hiểu. Ta là đại quản gia của Đông Hoang Thần Giáo, không phụ trách chuyện trên thái cực cảnh, chỉ phụ trách những chuyện linh tinh, bởi vì dựa vào tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ bàng vân là phu nhân giáo chủ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 Rất nhiều chuyện đều do nàng thay mặt truyền lệnh. Những điều này là nhậm kiệt phân tích ra từ lời hắn nói, ngẫu nhiên hỏi mấy câu, nhưng nghe bảng Cẩm nói thì cũng hiểu, hắn còn chưa đủ trọng lượng biết nhiều, cũng chỉ vì có tỷ tỷ mới được công việc béo bở như thế, về phần bản thân thì hắn chẳng là gì cả. Nghe hắn nói một đống, nhậm kiệt cảm thấy cũng đủ, nói với Cung yêu, thật nhằm chán, lấy hắn ra chơi đi. Nói xong, nhậm kiệt mặc kệ bảng đại tổng quản cả người run run, sợ sắp kẹ ra quần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 có lẽ vì mới nay thấy bảng cẩm dẫn hai thái cực cảnh ra ngoài bây giờ thấy hắn trở về một mình liền thuận miệng hỏi mấy câu đại tổng quản sao chỉ có mỗi ngày hai vị kia không theo cùng ngài sao bù đại tổng quản phái người đi làm việc chẳng lẽ còn phải nói cho ngươi một tiếng liên quan gì tới ngươi có cần báo cáo cho ngươi không nhân kiệt dùng hình dạng bảng cẩm ánh mắt lướt ngang ngang ngược nói không không cần tiểu nhân chỉ là hỏi thôi người này là thủ vệ của một quan sự Vốn địa vị không kém, cũng không do bàng cầm quản lý. Vốn chỉ tìm chuyện nói, lại không ngờ ba nở dê xui sẹo, vội xua tay. Đại nhân, đại tổng quản sao vậy? Nhìn bang đại tổng quản đi xa, thủ hạ của hắn nhỏ giọng hỏi. Làm chuyện của các ngươi, má nó hỏi cái gì? Người này mắng đuổi thủ hạ đi, rồi lầm bầm, má nó, chó má cũng không phải, không phải dựa vào có tỷ tỷ tốt mới lớn lối vậy sao? Má nó ta cũng miệng tiện, nhàn rỗi khi không nói với hắn làm gì. Trên đường tiếp theo. Nhậm Kiệt vẫn làm mặt âm trầm, dù có người chào hỏi cũng chỉ gật đầu xa cách, nhìn hắn như vậy, càng không ai muốn tìm xui, vậy mà lại bất giấc dối. Trên đường đi, Nhậm Kiệt không ngừng tra xét, tổng bộ đông hoang thần giáo vô cùng rộng lớn, cung điện minh ngông, ngay cả vòng ngoài cũng thường có không gian độc lập. Hơn nữa đều có chân pháp, có mạnh có yếu, ngay cả cảnh giới như Nhậm Kiệt cũng không thể tra xét rõ ràng trong thời gian ngắn. Hơn nữa Nhậm Kiệt đến đây cũng không phát hiện khí tức của mấy người đại bảo thái giám, rõ ràng bọn họ đi vào có thể đi vào không gian độc lập hoặc là vào tiểu thế giới. Đông Hoang Thần Giáo là chỗ ngấu chốt để mình tìm tra, bây giờ bất ngờ phát hiện mấy người đại bảo thái dám đi vào, cộng thêm chuyện cung yêu, Thượng Nhậm Kiệt đã nhận ra đủ hành động khác thường của Đông Hoang Thần Giáo, đủ loại nguyên nhân dấu hiệu làm Nhậm Kiệt nhất định phải tra xét rõ ràng. Hiện tại lấy thân phận bảng cầm đi vào, lại phát hiện không biết bắt tay từ đâu. Lúc này tùy tiện đi dạo trong Đông Hoang Thần Giáo, Nhậm Kiệt đang suy nghĩ chuyện này, trước đó không phải chưa cân nhắc phương thức đi vào nào khác.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 Âm một tiếng nổ vang, không gian chung quanh loại sáng, chủ kỳ cửu cửu âm dương chấn thần kỳ cuốn ra một lực lượng cung bạo, trực tiếp kéo đường phong, bàng vân vào trong tiểu thế giới cửu cửu âm dương chấn thần kỳ của nhậm kiệt. Không gian biến đổi, dao động không gian to lớn như thế, chẳng lẽ là muốn rời đại thế giới, người rốt cuộc là người nào, phá cho bổn thái thượng trưởng lão? ầm, Bùng bùng! Đường phong dù sao cũng là một trong chín vị thái thượng trưởng lão của Đông Hoang Thần Giáo. Trước Thiên Châu bọn họ đuổi giết Nhậm Kiệt chạy vào bên trong Đông Hoang Thần Giáo. Nhậm Kiệt hủy diệt 2.000 dã trận pháp của Đông Hoang Thần Giáo. Cuối cùng chính là kinh động vị Thái Thượng trưởng lão này, Lão dẫn một đám người xuất hiện. Thời khắc này Nhậm Kiệt vừa thúc giục cửu cửu âm dương chấn thần kỳ, lão lập tức cả kinh phát hiện không đúng, trong tay xuất hiện một kiện lăng thiên bảo khí tuyệt phẩm, là một thanh đoạn kiếm màu vàng đất, muốn phá mở lực lượng bao vây của Nhậm Kiệt. Nhậm Kiệt là có chuẩn bị, ngay sau đó mấy con rồng đã vọt ra, ngăn chặn công kích mãnh liệt của đường phong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 Trời ạ, đây là ai mà có thể làm ra chuyện bực này? Tiểu đệ ngươi ở đây, còn hắn? Lúc này, Bàng Vân nghe tiếng hô của Bàng Cẩm, kinh ngạc nhìn về phía Bàng Cẩm, sau đó lập tức trợn mắt há hốc mồm nhìn về phía Nhậm Kiệt bên này. Tiểu thế giới, tiên khí, xem ra ngươi hẳn là người ngày đó bị Thiên Châu Tàn Hồn thiên tử, Đan Vô Pháp bọn họ dùng tiên khí đuổi giết chạy đến Đông Hoang Thần Giảo ta. Quả nhiên ngươi có tiên khí, bất quá ngươi kéo bổn thái thượng trưởng lão vào đây, chính là hành vi ngu xuẩn nhất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 Bốn vó chỉ lên trời. Ầm. Nhưng ngay sau đó, trên bốn vó châu này sáng lấp lánh, trong nháy mắt pháp lực bao phủ trong phạm vi bốn vó, rồi lại trực tiếp tạo thành một không gian mới, thoải mái cương ép giam giữ Đường Phong trong không gian này, ngay sau đó, dưới mặt đất phía trước hiện ra một đôi sừng châu, sau đó một người xuất hiện, đúng là Cung Nưu, Nưu Láo nhị. Nưu Láo nhị sớm đã nín nhịn sắp điên rồi, lúc này hai tay nắm chặt cơ cơ trên đầu đến kêu rúc rốt, rốt, một tên pháp thần cảnh không có tiên khí, đúng là không đáng quan tâm lắm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 Để ta với danh nghĩa phu nhân quản lý vận hành đông hoang thần giáo. Cho nên có rất nhiều chuyện thật ra ta cũng không biết. Bàng Vân do dự một chút, đầu tiên liền ném ra một cái vòng lẩn quần to lớn. Chỉ có điều loại vòng lẩn quần này, Nhậm Kiệt không có hứng thú quá lớn, nhưng là từ trong vòng lẩn quần này dường như Nhậm Kiệt lại cảm nhận được một phong cách cùng diễn xuất quen thuộc. Nói điều phu nhân biết. Nhậm Kiệt nhìn về phía bàng Vân nói, không nói tin cũng không nói không tin. À. Bàng Vân trầm ngâm một chút nói tiếp.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 sợ hãi tử vong bà phủ. Tỷ, tỷ. Bàng Cẩm run run chụp lấy tay Bàng Vân, thanh âm càng run rẩy hơn. Bàng Vân cũng lập tức ngừng lại, vội vàng đưa tay cản Nhậm Kiệt. "Đừng." Ngàn vạn ngàn vạn lần đừng làm vậy. Thời khắc này Bàng Vân hoàn toàn thành thực, Nhậm Kiệt không có lên tiếng nói gì, nhưng ngón tay kia thì khẳng định có thể trong nháy mắt giết chết Bàng Cẩm, bởi vì vừa rồi Bàng Cẩm cũng không ngừng dùng thần thức trao đổi với nàng về chuyện Bàng Cẩm bị bắt tới đây.